Quý vị thính mến chào tất cả quý khán thính giả, đã cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh độc truyện chi giọng. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chương mục phát sóng lần này, tôi quân sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện Vũ Phù được viết bởi tác giả Nguyễn Nguyệt. Và trước khi lắng nghe tập truyện ngày hôm nay, tôi quân vọng rằng quý vị sẽ dành ra đôi chút thời gian để ủng hộ cho Tu cũng như là kênh độc truyện chị Dậu để có thêm chi phí duy trì kênh bằng cách nhấn mua những sản phẩm về vòng phong thủy tâm linh, vòng bồ đề, vòng trầm hương giúp mang lại tài lộc may mắn được gắn ở liên giỡng hàng Shopee ở bên góc trái màn hình. Tu Quân xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị. Và bây giờ không để cho quý vị chờ lâu hơn, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết rất hấp dẫn và thú vị. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện, thật thư giãn và thoải mái. Tôi vẫn không dám kể chuyện bà chủ muốn tôi lấy nhất cho anh nghe. Bởi vì mối quan hệ của hai cô cháu đang rất căng thẳng. Tôi chỉ sợ nói ra chuyện này sẽ khiến cho Lâm làm to chuyện. Không biết chừng anh sẽ công khai mối quan hệ của anh và tôi cho tất cả mọi người cùng biết. Để công khai bảo vệ tôi Lúc ấy tôi sẽ là người khó xử nhất Ăn uống xong Tôi với anh định cùng nhau đi xem phim Nhưng đột nhiên Tôi nhận được điện thoại của bà chủ Bà nói tôi trở về nhà Có chuyện muốn nói Nghe tôi đây tôi đã có dự cảm không tốt Nhưng dù sao thì Trước sau gì bà chủ cũng sẽ nói chuyện Của tôi với nhất Để tôi nghĩ thẳng thắng nói chuyện với bà chủ Một lần cho xong Trở về nhà, bà chủ gọi tôi vào phòng, sau đó đưa ly nước ép hoa quả cho tôi. Bà bảo, uống nước đi, rồi chúng ta nói chuyện. Tôi không khác, nhưng cũng không muốn từ chối, vậy nên tôi đưa cốc nước lên uống một ngụm cho bà chủ vui lòng. Khi nhìn thấy tôi uống hết nước, bà chủ không vòng vo mà vào luôn chuyện chính. Con là người mà ta tự hào nhất, cũng là người mà ta tin tưởng nhất, cơ ngơi của ta. Tài sản của ta rất lớn. Giao cho người ngoài ta không tin tưởng. Chỉ bằng con đồng ý lấy nhất. Sau đó sinh cho ta một đứa cháu nội. Ta sẽ để lại hết tài sản cho con. Con thấy thế nào? Tôi lấy hết dũng cảm, ngỡn mặt lên nhìn bà chủ đáp. Con với anh Nhất không tệ đâu. Con sẽ không đời nào lấy anh ấy. Đối với con, anh ấy chỉ là một người anh thôi. Con phải lấy nó. Nếu bà chủ muốn con lấy anh Nhất, Để trả ơn cho bà chủ thì con xin lỗi Cả đời này con không thể trả ơn Báo hiếu cho bà chủ được đâu Vừa dứt lời thì đột nhiên đầu óc của tôi bỗng cảm thấy chến choán Tầm mắt trở nên mông lung Tôi nhắm mắt lại lắc đầu thật mạnh để lấy lại tỉnh táo Nhưng cảm giác chến choán Mỗi lúc một nặng nề Tôi nằm vật xuống chiếc ghế Cảm nhận cơ thể mình bị rút hết đi hơi sức Dường như tôi không xong rồi Tôi bị bà chủ lừa gạt mất rồi Bà chủ đứng dậy và nhìn tôi nói Bởi vì con quá cứng đầu cứng cổ không bao giờ chịu nghe lời ta Để ta mới phải làm như vậy Đừng có trách ta tài nhẫn Bà chủ vừa dứt lời thì bên ngoài Một người phụ nữ trung niên bước vào Bà chủ nhìn người phụ nữ ấy rồi khẽ nói Cho người đưa thằng nhất vào đây Sau đó hãy dạy nó cách làm tình đi Cả người tôi mềm hoạt dựa vào ghế Tôi muốn đứng dậy Tôi muốn chạy trốn khỏi đây Nhưng toàn thân chẳng có một chút sức lực Đầu thì đau như bố bổ Thậm chí tầm mắt cũng mơ hộ Mông lung Không nhìn rõ được ai Lúc này tôi biết tôi đã không xong Cuộc đời tôi mãi mới được chạm tay vào hạnh phúc Thì bây giờ bà chủ lại nhẫn tâm Nhấn chìm tôi xuống đáy vượt sâu tầm tối Tôi cảm thấy phẫn nộ Tôi thấy cay đắng Và chua chát Đều nhất làm chuyện ấy với tôi Tôi thề rằng sau khi tỉnh dậy Tôi sẽ tự kết liễu đời mình Trước mặt bà chủ Và ngay trong ngôi nhà này Tôi bức lực Dòng nước mắt chảy dài xuống khóe mắt Còn một chút ý thức cuối cùng Tôi mơ mạng Nghe thấy dòng nói của nhất Có chút hoang mang Hoảng sợ Không Tôi không được phép động đến người hoài đâu Nếu tôi làm như vậy Hoài sẽ không chơi với tôi nữa đâu Người phụ nữ kia ân cần đồng viên. Cậu Nhất được có sợ, cô Hoài đồng ý rồi. Chính cô ấy bảo với tôi, dẫn cậu vào đây mà. Có thật không? Hoài cho tôi chạm vào người sao? Đúng vậy để tôi dạy cậu Nhất nha. Trước hết cậu Nhất uh, cởi chiếc váy của Hoài xuống đi. Nhất do dự. như sao Hoài lại khóc? Tôi thấy Hoài chảy nước mắt kìa. Hoài chảy nước mắt bởi vì hạnh phúc đó. Hoài rất muốn được ôm Nhất. Nhất mong làm đi. Sau đó tôi mất đi ý thức Tôi không còn biết Không còn nghe thấy gì nữa cả Cả người tôi chìm sâu vào trong bóng tối Không biết tôi đã ngủ đi bao lâu Tỉnh dậy bên ngoài trời đã tối Tôi nằm bóp đầu Cho đến khi tỉnh táo hẳn Thì phát hiện tôi không phải đang nằm Trong phòng của bà chủ Mà lại ở trong phòng của Lâm Nhìn xuống dưới cơ thể Quần áo vẫn còn nguyên Tôi không biết trong lúc tôi mê man Đã có chuyện gì xảy ra Không biết nhất đã làm gì tôi hay chưa Tôi cũng không biết tại sao tôi lại ở trong phòng của Lâm Liếc nhìn xung quanh Tôi bỏng tay Lâm Đang đứng trầm tư ở ngoài ban công Rất mặt không lộ rõ biểu cảm Dường như anh đang suy tính điều gì đấy Tôi bước đôi chân trần xuống giường Sau đó tiến tới ban công Khẽ gọi tên anh L Lâm Nghe thấy tiếng tôi gọi Lâm vội vàng xoay người lại nhìn tôi Em dậy rồi sao? Sao lại đi chân trần xuống nền nhà như thế? Sẽ bị lạnh chân và dễ ốm đây. Miệng anh cầu nhậu nhưng anh đã bước đến bên cạnh tôi. Bế bỏng tôi lên, đưa về phía giường. Nằm trong lòng của anh, tôi cảm nhận được sự ấm áp. Những giọt nước mắt kìm nén trong tôi vỡ hỏa, tràn xuống bờ mi, thì nhậu lăn xuống. Lầm siết chặt lấy cả thân thầy đang run rảy, anh áp má vào tôi. Giọng ánh trầm trầm Không sao rồi, không sao đâu mày mà đến kịp đấy Khi nghe lầm nói như thế Tôi ngước mắt lên nhìn anh hỏi L Lạ nhất Chưa làm gì em đúng không Lập khẽ cực độ đáp Đúng, nhất tội lắm Khóc lóc không muốn đồng vào người của em Nhưng bị bà già kia bắt ép Lúc tôi còn chút ý thức Tôi cũng biết Nhất không hề muốn đồng vào tôi Anh sợ hãi hoảng loạn Khi nhìn thấy thân thể phụ nữ Đúng là sinh lý của anh giống như Một người đàn ông bình thường Nhưng tâm trí của anh Lại chỉ như một đứa trẻ Vì vậy đầu óc của anh rất trong sáng Ngày thơ Đối với anh nhất Nếu thích Thì sẽ chỉ dừng lại ở cái nắm tay Hoặc một cái ôm mà thôi Đôi mắt tôi khẽ chớp Tôi hỏi anh Sao anh biết mà đến cứu em Lâm đưa tay lên Lao nước mắt trên mặt tôi Sau đó khẽ nói Lúc sáng nghe bờ đây, sau khi anh thấy em nghe điện thoại của bà cô anh, thì thấy gương mặt của em có chút thất tận, ánh mắt còn có vẻ lo lắng điều gì đấy. Anh có linh cảm không được tốt, bởi sau bao nhiêu chuyện bà cô anh làm với em, thì anh không còn tin tưởng được bà ấy. Vậy nên chờ em ra khỏi nhà là anh cũng lái xe tới nhà bà cô anh, và không ngờ có chuyện xảy ra thật. Từ trong đôi mắt của Lâm, tôi có thể thấy được lửa giận đang kiệm nén, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, anh nói thêm. Ba già ấy đã đến lúc cần về nhà nghỉ hưu, dưỡng già rồi đi. Anh đi làm gì? Thấy thế vị trí của bảy, vị trí chủ tịch trước sau gì chẳng là của anh, sao phải đấu đá tranh giành làm gì chứ? Dù sao hai người cũng là cô giáo. Con để ba ấy ngồi trên chiếc ghế chủ tịch ngày nào, là ngày đó anh không yên tâm, trước khi mất bố anh đã dặn dò anh, sau này học hành xong phải về phát triển vạn tình. Nhưng nhiều năm về trước, Bởi vì thế, chủ tịch vạn điều hành công ty phát triển khá tốt, lại thêm anh muốn tự thân lập nghiệp nên chưa muốn trở về. Nhưng hai ba năm nay, bà ấy rút quỹ công ty, mang đi đầu tư bất động sản ở ngoại đảo bị thua lỗ nặng nề, phải cầm cố cổ phần. Nói chung, bà ấy không ít vụ bê bối, chỉ là anh không muốn khui ra vì chắc chắn sẽ hưởng tới công ty, Để chỉ có thể lấy làm điều kiện ép bảy nhượng lại vị trí. Chính vì lý do là ban thua lỗ nặng Nếu bà chủ mới không cho em li hôn với Hưng đúng chứ Lâm gật đầu đáp Đúng Ngưng lại một chút Lâm đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc tôi Khóe môi còng lên một nụ cười Bà cô quan đã biết mối quan hệ của anh với em Bây giờ em định tính sao đây Dọn về đây ở với anh luôn Anh không yên tâm Để mở với bà già mua mô, mô đấy Từ cắn nhà môi dưới Nghỉ ngơi vài giây rồi tôi bảo Bao giờ em gã cho anh Thì em mới đến đây ở Còn bây giờ nơi đó vẫn là nhà của em Bà chủ giống như người mẹ của em Cho dù bố mẹ có đối xử tệ bạc thế nào với con cái Con cái cũng không thể bỏ mặt bố mẹ mình được Nghe tôi nói như thế Lâm không đáp Anh trầm mặt một lúc lâu sau đó Cục đầu xuống bả vai tôi Anh nói nhỏ Tùy em thôi Nhưng sau này có chuyện gì hay cảm thấy không ổn Thì nhất định phải nói với anh Có như vậy anh mới có thể bảo vệ em chu toàn Tôi mỉm cười ngoan ngoãn trả lời anh Em biết rồi Không biết có phải do trong người tôi Vẫn còn dư âm của thuốc mê hay không Mà bây giờ tôi cảm thấy rất buồn ngủ Tôi rút vào lòng ngực của anh Khẽ bảo Em muốn ngủ Cả ngày hôm nay em đã ngủ rồi Em phải dậy ăn cái gì đó đã Em không đói Em chỉ muốn ngủ thôi Lầm di chuyển người xuống nằm bên cạnh tôi, cánh tay của vòng qua ôm lấy eo tôi, nếp sát vào lòng ngực của anh. Hơi thở ấm áp, may theo mùi hương dễ chịu, khiến tôi chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy từ rất sớm, nhưng chỉ nằm im ngắm nhìn anh, không dám động đầy hay trở mình, sợ sẽ đánh thức anh dậy. Tôi cứ nằm im như vậy cho đến khi trời sáng hẳn. Mới nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh như còn chưa kịp ngồi dậy anh đã ôm lấy eo tôi Kéo tôi nằm xuống Hơi thở nóng rực của anh Quẩn quanh chóp mùi của tôi Tôi mỉm cười chủ động hôn lên môi anh một cái Sau đó nói Buổi sáng nay chúng ta có cuộc họp sớm Với các lãnh đạo cấp cao trong công ty Chúng ta không thể đến muộn đâu Lầm gật độ tôi với anh dậy làm vệ sinh cá nhân Mặc quần áo Sau đó xuống dưới nhà ăn sáng Có điều khi xuống dưới tôi bất ngờ khi thấy chị Ly đang bận rộn nấu ăn sáng cùng với dị quế ở trong bếp. Nhìn thấy tôi sáng sớm thức dậy ở nhà của Lâm, lại nhìn thấy Lâm ôm eo tôi. Chị Ly vô cùng sửng sốt, chị bàn hoàng nhìn tôi và Lâm không chấp mắt. Mãi một lúc sau đó, chị mới lắp bắp lên tiếng. Sao... sao hai người lại... lại thân thiết như vậy? Lâm ngồi xuống ghế và nhìn đáp. Anh và Hoài để yêu nhau được một thời gian Hột mắt của chị Ly đỏ ứng Một giọt nước mắt chảy dại lăn trên má Chị ngàn ngào bảo Hai người Hai người trên danh nghĩa là anh em cơ mà Sao có thể yêu nhau được chứ Như vậy là vô đạo đức Trái với luân thừa đạo lý nếu để cho người ngoại biết Người ta cười vào mặt chó Anh Lâm Anh đâu có thiếu phụ nữ Tại sao giữa hàng vạn người Anh Anh lại chọn em gái của mình chứ Đ디 rồi sao anh Lâm? Miếc mặt của Lâm lúc này đột nhiên đành lại, trên trán đố đầy gương xanh, đôi mắt sâu thẳm không còn vẻ ôn hòa, ánh mắt lộ rõ sát khí. Anh gằn lên bảo: "Tuối với hoài không phải họ hàng, không máu mủ, cùng mẹ nó chứ, chúng tôi vô đạo đức chỗ nào, trái với luân thường đạo lý chỗ nào. Tôi nói cho em biết, em chỉ là một người bạn thân của tôi thôi. Vậy nên, hãy cứ xử như một người bạn." Đừng căng thị vào chuyện đời tư của tôi, và càng không có quyền lên tiếng chuyện tình yêu của tôi. Bất cứ ai động chạm tới tình yêu của tôi và hoài, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó. Chị Lý có vẻ đang rất đau lòng bởi vì câu nói vô tình của Lâm. Hai hàng nước mắt dàn dùa, chỉ cởi tạp về cầm lấy chiếc túi sách, rồi khóc lóc chạy ra ngoài. Tôi không ngờ Lâm lại phản ứng dữ dội như thế, tôi thờ dại bảo anh. Dù sao chị ấy cũng là người bạn tương thiết của anh Cũng là người đồng hành cùng với anh trong công việc Sao lại nặng lời với chị ấy như vậy chứ Anh nói nhẹ nhàng một chút không được sao Lâm nghiêm nghị đáp Vậy em thấy những lời Ly nói dễ nghe rào Mà nói như vậy có gì sai chứ Bạn bè có phải mẹ anh đâu mà anh nói kiểu như vậy Tôi cũng chẳng biết nói sao với anh Vốn tôi cũng không ưa gì chị Ly cả Tôi cũng biết chị Ly rất thích anh Đáng lẽ tôi phải vui khi anh thẳng Tăng phụ vàng với chị ấy như thế mới phải. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy chị ấy đau lòng, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy thương cảm. Thấy lầm tức tối, dị quế cũng không dám lên tiếng. Tôi ái ngài nhìn gì không còn tâm trạng nào để ăn uống. Tôi đứng dậy rồi khẽ nói. Em ra ngoài, bắt taxi đi làm trước đây. Em làm sao thế? Sao phải đi taxi? Còn chưa ăn sáng nữa cơ mà. Lát nữa đến công ty em sẵn sáng, sáng Còn chuyện của em với anh Em vẫn chưa muốn cho nhiều người biết Nhất là Những nhân viên trong công ty Em chưa sẵn sàng Đó rồi tôi liền đứng dậy rời đi Lúc ấy tôi nhìn thấy ánh mắt của lầm tối lại Như quả thật là tôi không muốn Vì chuyện tình cảm của chúng tôi Mà anh đổi điên với hết người này Tới người khác Hờ nữa chuyện tôi với Hưng ly hôn Người ngoài vẫn chưa ai biết Bởi vì chúng tôi ly hôn trong kín đáo, phải đợi đến thời điểm thích hợp mới công bố ra bên ngoài. Nếu bây giờ lại để lộ thông tin tôi và Lâm yêu nhau, về chẳng khác nào là làm chủ đề nóng cho thiên hạ bàn luận. Chắc chắn họ sẽ cho rằng tôi ngoại tình với người khác, nên Hường mới bỏ tôi. Ngày hôm qua xảy ra chuyện bớt đắc dĩ, nên Lâm mới công khai mối quan hệ của chúng tôi cho Chủ tịch Vạn biết. Nhưng nếu chỉ mỗi bà chủ biết thì tôi không lo ngại cho lắm. Bởi vì chắc chắn bà sẽ biết chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên nói ra bên ngoài. Nhưng hôm nay lại thêm cả chị Ly và dị Quế biết tôi không chắc chuyện tình cảm của tôi với Lâm liệu có có thể dự kiến được nữa hay không. Trong lòng đầy phiền muộn tôi thở dài bác taxi đến công ty. Lúc đến công ty trong lòng tôi cứ thấp thẩm tôi sợ rằng chị Ly sẽ nói chuyện của tôi với Lâm. Với nhân viên trong công ty như khi nhìn thấy Sắc mặt của các nhân viên trong công ty Vẫn nhìn tôi như thường ngày Tôi mới gai thở vào Tôi đến phòng chị Ly Muốn nói chuyện với chị ấy Nhưng chị ấy chưa đến công ty Đến buổi trưa tôi mới gặp được chị ấy Tôi nhìn chị ấy khẽ bảo Em biết hôm nay Anh Lâm có hơi nặng lời với chị Nhưng em mong Chị không nói chuyện của em với anh Lâm ra ngoài Chị Ly không nhìn tôi Mắt chị nhìn chầm chầm vào màn hình máy tính Một lúc sau chị mới lên tiếng Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện gì Ảnh hưởng tới Lâm đâu Anh ấy đang làm gì Đang nghĩ gì Tôi là người hiểu rõ đấy hơn cả cô Vậy nên cô hãy yên tâm đi Chuyện này sẽ không có ai biết cả đâu Cảm ơn chị Tôi cảm thấy chị Ly Không chỉ thích anh Lâm bình thường Mà tình yêu chị dành cho Lâm quả thực Rất sâu nặng Đúng như lời chị ấy đã nói Chị không hề nói cho bất cứ ai vì mối quan hệ của tôi với Lâm. Bà chủ cũng rất kín miệng. Kể cả Thu cũng không biết chuyện giữa tôi và Lâm. Bởi vì buổi sáng hôm Chủ nhật, Thu đều bà chủ sắp xếp đi gặp mặt con trai của giám đốc công ty tài chính. Tôi khẽ thở vào vì mọi chuyện vẫn ổn Có điều từ hôm đó, Lâm dường như giận tôi. Anh vẫn nhắn tin nhắc nhở tôi ăn uống, ngủ nghỉ điều độ, nhưng anh không nồng nhiệt như trước. Dạo này Lâm rất bận rộn, Có vẻ như đang chuẩn bị cho việc lên chức chủ tịch Bà chủ đã bị Lâm nắm điểm yếu Bị Lâm chèn ép tạo áp lực Nên thời gian này bà chủ cũng mất ăn mất ngủ Ngày bà biết tôi với Lâm yêu nhau Bà không hề nói gì cả Bà cũng không muốn gặp tôi Nên khi ở nhà bà chỉ ở hẳn trong phòng Ăn uống Người giúp việc mang lên phòng cho bà Tôi cũng giận bà vì đã lên kế hoạch hạm hại tôi Nên hàng ngày tôi cũng đi sớm về muộn, tránh gặp mặt bà. Sau nửa tháng không gặp nhau, Lâm đột nhiên gọi điện xuống phòng làm việc của tôi, anh bảo, "Em chuẩn bị cùng với anh đi đấu thầu khu đất ở ngoại ô." "Dạ vâng." Tôi sắp xếp lại công việc một chút, sau đó cùng với Lâm tới buổi đấu thầu. Trên đường đi anh im lặng không nói gì cả. Đôi mắt tăm trầm nhìn đăm đăm về phía trước, hai ngón tay cái đã cớ đầu gối đang thông thả vợn nhau. Tùy anh giấu cảm xúc rất tốt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được anh đang vô cùng căng thẳng. Khu đất vàng ở vùng ngoại ô này không phải thứ ai muốn, cũng có thể lấy, bởi vì diện tích khu đất này cực kỳ lớn, giá cả đấu thổ cũng không thất. Một công ty bình thường căn bản không thể chạm tay vào mảnh đất này. Hiện tại mà nói cũng chỉ có hai công ty, có thể cạnh tranh với vàng thịnh, Trong đó có một công ty, tuy không lớn mạnh và có vị thế bằng với vàng tình, nhưng người đứng sau công ty đó, đầu tư và rót vốn mạnh nhất vào công ty đó lại là bố chồng cũ của tôi. Chính vì điều đó mới khiến cho Lâm căng thẳng như vậy. Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Lâm để tiếp thêm tin tận cho anh. 10 giờ sáng, bắt đầu buổi đấu giá. Trong buổi đấu giá còn có Hương, anh ta là thành viên hội đồng đấu giá. Điều này lại càng bất lợi cho công ty vàng thịnh của chúng tôi Phương thức đấu giá đất bằng bỏ phiếu kín Sau 3 vòng bỏ phiếu Thì chỉ còn lại 4 công ty vào vòng cuối cùng Trong thời gian chờ bỏ phiếu vòng cuối cùng Tôi tranh tụ đứng dậy đi vệ sinh Nhưng vừa đi đến cửa phòng vệ sinh Tôi đã chạm mặt hương Tôi vì không muốn dậy dừa với anh ta Nên đã vội tránh né sang một bên Anh ta thấy như vậy liền di chuyển người chắn trước mặt tôi Tuy trong lòng tôi đang nổi cơn tình nộ Nhưng bên ngoài tôi cố tỏ ra nhã nhặn Nói Là vì cho tôi đi qua Tôi muốn vào phòng vệ sinh Hưng nhìn tôi chăm chăm Sau đó dở dòng không đứng đắn Mới xa nhỏ có vài tháng tôi Mà sao em trở nên xa cách như vậy chứ Nhìn tay em Anh lại không nhìn được Anh nhớ mùi thơm trên cơ thể của em quá Đói tới đầy Hưng ép sát tôi vào bờ tượng Anh ta cúi đầu xuống Định hôn lên cổ tôi Nhưng tôi đang nhanh chóng lầy anh ta ra Tôi tức giận bảo Anh tránh ra đi Anh đừng có chạm vào người tôi Tôi bây giờ đã là người xa lạ Anh đừng có mà đi quá giới hạn Tôi không tha cho anh đâu Em định làm gì tôi Em có muốn mảnh đất đó Tôi về vàng thời nay không Nghe tới đây Cả người tôi bất giác khường lại Tôi hỏi anh ta Anh muốn làm gì Lúc này trong phòng vệ sinh, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hồng Anh bước ra. Cô ta khoát tay Hương rồi nủ niệu. Anh trả thuộc cô ta cho em đi. ngay trước cô ta dám coi thường em. Coi thường em cũng là coi thường con trai của chúng ta. Anh phải dạy dỗ cho cô ta một bài học để lấy lại danh dự cho mẹ con em. Hương vỗ nhà vào bàn tay của Hồng Anh, sau đó quay sang tôi nói. Tôi cũng đơn giản thôi. Không làm khó em đâu. Dậy của tôi vào mà anh có hơi bẩn Tiền em Quỳ xuống lau sạch dậy cho hai chúng tôi đi Cả người tôi cứng đơ Hai bàn tay nắm chặt gắt gao Lòng tự trọng của tôi Bị hai con người trước mặt Giấm đạp, vò nát Sự thức giận trong tôi trào lên sôi sụt Nhưng suốt cuộc tôi phải cố gắng kiềm chế Tôi tự dặn bản thân mình không được nổi giận Không thể đánh mất lý trí Khu đất vàng này thực sự rất quan trọng đối với Vàng Thịnh. Đây sẽ là nơi đặt trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Dự án này Lâm đã biết bao nhiêu tâm huyết. Đây cũng chính là bước ngoặt lớn trên con đường đưa Vàng Thịnh vươn mình ra thế giới. Tôi không muốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm huyết của anh đổ sông đổ bể. Và ngay chính bạn thân tôi cũng tha muốn, Vàng Thịnh sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Việc lớn muốn thành thì cần phải nhận nhìn được việc nhỏ. Nếu có thể lấy được mảnh đất vàng này, tôi mất một chút lòng tự trọng. Buông xuống niềm kêu hãnh của mình một chút, cũng không sao cả. Tôi ngẩn mặt lên nhìn hơn, xác nhận lại một lần nữa. Chỉ cần tôi quỳ xuống, lau dạy cho hai người, thì mảnh đất ấy chắc chắn sẽ thu về vàng thịnh đúng chứ? Đương nhiên. Vậy anh lấy gì để đảm bảo cho tôi? Lỡ may anh qua cầu rút ván thì sao đây? Em không tin tôi sao Nếu như em không muốn thì thôi Mảnh đất đó vàng tình sẽ không bao giờ có được đâu Được rồi tôi sẽ tin anh Nhưng nếu như dám nuốt lời Vậy thì tôi cũng sẽ công khai chuyện anh đánh đập tôi Và có con với tình dân ở bên ngoài Hưng hừ lạnh một tiếng Anh ta trừng mắt nhìn tôi Nhớ là phải lâu thật sạch Đến khi tôi và Hồng Anh vừa ý đấy Tôi cuồn chặt tay Từ từ thả lỏng Tôi trầm mặt Ngồi xôn xuống, động tác mấy móc, bàn tay không ngừng ru rảy. Viện mắt nóng răng, tôi phải cố hết sức kiềm chế cơ phẫn nộ đang sôi sụp trong lòng. Máu huyết chạy trong người như đông cứng, đầu óc và thân thể dần trở nên tê liệt. Đang lúc tôi cảm thấy nhục nhã nhớt, thì đột nhiên một giọng quát đầy uy quyền vang lên Hoài, em đang làm cái gì thế? Em bị đi rồi sao? Tôi chợt mình ngoảnh đầu lại. Khi còn chưa định thần được thì một bàn tay to lớn của anh đã nắm chặt lấy cánh tay tôi, kéo tôi đứng lên. Trên khương mặt Tuấn Tố tràn đầy lửa giận, ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng, trở nên lạnh lẽo, sắc bén, nhìn chầm chầm vào hương như muốn nuốt sống anh ta. Hương nhìn thấy vẻ tức giận của Lâm, trên mặt liền đỡ một đồ cười đắc ý. Mày vừa nhìn đã rõ rồi chứ, bà của mày trước đây đã từng quỳ cố cho chân bố tao. Bây giờ thì tới em gái mày phải quỳ gối lau dậy cho tao, sau đây sẽ tới lượt mày thôi. Cả họ nhà mày luôn ở dưới chân nhà tao, thật thú vị biết báo. Nghe dữ lời nói của Hưng, Lâm đột nhiên bật cười. Anh nhớt chân, dấm mạnh lên chân Hưng một cái, sau đó nghiến răng bảo. Tôi nói cho cậu biết, trong mắt tôi cậu chả là cái thá gì cả. Cậu chỉ là một thằng bất tài vô dụng, cỡ tôi làm việc với bố của cậu. Còn loại cậu không thèm đếm xỉa tới đâu Không đủ tầm với tôi Nói tới đây Lầm quay sang nhìn tôi Gương mặt nghiêm nghị lại Em đã bị cậu ta lừa rồi Em nghĩ cậu ta có thể thay đổi kết quả đấu thầu sao Cậu ta chỉ là thằng mù Làm theo lệnh của bố cậu ta mà thôi Buổi đấu thầu ngày hôm nay chắc chắn Vạn tình sẽ thắng Cậu ta biết nhưng vẫn cố tình lừa em đấy Nghe tới đây Tôi tức giận tới mức suôn rễ Bàn tay siết chặt lấy chiếc giả vừa dùng để lau dậy cho anh ta. Anh ta dám chơi tôi. Vậy thì tôi cũng sẽ trả lại cho anh ta tất cả những chuyện mà anh ta làm với tôi. Sẵn chiếc giả bẩn trong tay, tôi liền dơ lên lau vào mặt anh ta. Vừa bị lâm sỉ nhục, vừa bị tôi lau dậy bẩn lên mặt. nụ cười đắc thắng trên gương mặt anh ta, lập tức cứng đơ. Gương mặt anh ta đỏ bừng, tức giận đến mức không thể thốt nên lợi. Tôi mỉm cười lên tiếng mắng anh ta một trận. <cười> loại đàn ông đê tiện, hèn hạ. Ngày xưa tôi đúng là mắc bù mới lấy anh. Anh là loại người tồi tệ nhất mà tôi từng gặp. Có lẽ ông trời đã giúp tôi. Để tôi không có con với người như anh đấy. Bây giờ nhìn lại tôi cảm thấy bản thân tôi quá may mắn. Hưng tức tối đáp. Cô, tôi sẽ không tha cho hai người đâu. Lúc này đấu giá viên. Điều hành cuộc đấu giá, thông báo vòng đấu giá cuối cùng bắt đầu bỏ phiếu. Lâm không thèm để ý tới lời mà Hưng nói, anh kéo tay tôi về vị trí ngồi ban đỗ. Tôi không biết Lâm đã làm gì, cũng không biết anh đã gặp bố của Hưng lúc nào, nhưng đúng như lời anh nói, mảnh đất vàng ấy cuối cùng đã thuộc về tay Vạn Thịnh. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, chúng tôi cùng nhau ra xe, dọc đường đi Lâm im lặng không nói gì cả, cũng không nhìn tôi dù chỉ một cái. Cho đến lúc lên xe Anh bực bội, nới lòng chiếc ca vẹt Ánh mắt sâu thẳm Có vẻ thức giận rơi trên người tôi Cả người tôi bị nhìn của anh thiêu rụi Tôi rón rén Nhìn anh rồi kẻ lên tiếng Em xin lỗi Vì em quá lo sợ vàng thịnh sẽ vụt mất mạnh đớt vàng Cho nên em mới làm như vậy thôi Ai mà ngờ em bị anh ta lừa một vố đau như vậy chứ Khuôn mặt lâm lúc đầy Nhìn như mặt trăng tĩnh lặng Không trả lời Dáng vẻ như muốn phớt lờ tôi Anh nhìn chằm chằm về phía trước Lạnh lùng nói với bác tài xế chú lái xe trở về công ty giúp tôi Vâng thưa cậu Tôi vẫn nhìn anh không chấp mắt Nhưng tầm mắt Càng lúc càng mơ hồ Anh lành nhạt với tôi Khiến trong lòng tôi cảm thấy nhòi nhói Tôi ấm ức không nói tìm một câu Cũng không thèm nhìn anh nữa Tôi ngồi tựa người vào ghế xe im lặng Nhưng trong lòng tôi Vẫn là ấm ức không chịu được Tôi biết hành động của tôi Làm sống mặt anh Làm sống mặt vàng tình Nhưng vì tôi lo sợ bao nhiêu tâm huyết của anh Tôi sợ kế hoạch và dự án của anh Đổ sòng đổ bể Nên mới nhìn nhục làm như vậy Học mắt tôi nóng lên Sống mũi cay xẻ Nước mắt không kìm được Liện lan dài xuống gõ má Tôi quay mặt ra phía ngoài cửa Để lầm không phát hiện ra tôi đang khóc Nhưng tôi vẫn bị anh nhìn thấy Anh quầy qua kéo bạ vai tôi, bắt tôi đối diện với anh. Đấy mắt anh lúc này sâu như biển. Anh nhấc tay lên, nhẹ nhàng chạm đến mặt tôi. Lòng bàn tay ấm áp của anh lâu đi những giọt nước mắt, đang thì nhau chạy xuống. Tôi nghe ngào, giận dỗi nói. Là em ngu ngốc, em không xứng đáng với anh, chúng ta không phù hợp. Hãy dừng lại đi. Anh mắt anh thẳng tấp chiếu vào mặt tôi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Em có biết là em đang nói gì không hoài Ai cho phép em nói hai chữ dừng lại Anh yêu em thế nào chẳng lẽ từ trước tới giờ em không cảm nhận được hay sao Tôi sụt xịt đáp Vậy tại sao lại vớt lờ em Anh lạnh nhạc với em Anh có biết thái độ của anh khiến em đau lòng lắm hay không Là anh giận em Anh đã từng dặn em có chuyện gì cũng phải nói với anh Nhưng em không bao giờ mở lòng ra với anh cả Có chuyện gì em cũng giấu kín trong lòng Có chuyện gì em cũng tự chịu một mình Như lúc vừa rồi đáng lẽ ra Em nên nói với anh Thì em đã không bị tên cặn bã đó lừa Em cũng biết Là lỗi của em mà Là em nhất thời dài dột Nhưng sáng nay em nhìn thấy anh có vẻ căng thẳng Em cứ tưởng vạn tình khó có được khu đất đó Mọi việc anh làm Nhất là những việc lớn Việc quan trọng thì tất đã nằm trong sự tính toán của anh Sáng nay anh có hơi lo Bởi vì bố tên Hưng chưa trả lời Như khi buổi đấu tàu bắt đầu Ông ta đã nhắn tin trả lời anh Vậy anh làm gì để ông ấy đồng ý chứ Anh đã gặp riêng ông ta và nói Sẽ chuyển cho ông ta 5% cổ phần của anh nếu ông ta để mảnh đất đó Tù về vàng thịnh Tôi nhìn anh rồi khẽ thở dài Tận 5% cổ phần sao Anh phải có mảnh đất này Bằng mọi giá Anh cũng đã trao đổi với bên FTT Trung tâm nghiên cứu và đào tạo sớm thôi Sẽ được khởi công xây dựng Tôi gật độ Anh nắm lấy tay tôi rồi bảo tôi nên anh cấm em Không được nó dừng lại hay chia tay. Nếu như mà nói những từ ấy một lần nữa thì cả đời này sẽ không nói chuyện với em đâu đấy. Em biết rồi, từ nay em sẽ không nói như vậy nữa. Làm nghiệm cười, anh riết bàn tay tôi thật chặt. Vì lúc này trên xe còn có bác tài xế nên anh không làm hành động gì vượt quá giới hạn. Chỉ khi đến công ty, anh mới thị thầm vào tay tôi. Lời vào làm việc của anh. Để tránh sự chú ý của nhân viên, Anh đi về phòng trước còn tôi cũng về phòng làm việc của mình sắp xếp lại tài liệu kinh doanh rồi mang lên phòng cho anh. Có điều tôi vừa bước chân vào phòng đã bị cánh tay rắn chắc của anh kéo ôm tôi vào lộn. Anh nghiêng đầu cuối sát bên tay tôi. Hai tuần nay bận rộn chạy ngược chạy xuôi vì mạnh đất nên không được gần em. Anh nhớ em tới phát điên. Tôi bị môi, giọng nói vừa như hờn giận vừa như trách móc. Em tưởng là vì hôm đó Em trách anh chuyện anh công cai mối quan hệ của em với anh cho người khác Nên anh giận em chứ Thì cũng có giận Nhưng mà cứ nhìn thấy em là anh chịu không được Chẳng giận nổi nữa Tôi nhìn gương mặt tuấn tú của anh Sự thâm tình của anh khiến trái tim của tôi rung động dữ dội Gò má nóng sang lồng hồn lên gò má Ứng hồng của tôi rồi kẹ nói Hoài à Em đẹp lắm Em làm cho anh mê mẫn không thể thoát ra được Trước đây ở bên ngoài Anh cũng đã từng thử yêu vài ba cô gái Nhưng hình bóng của em trong anh quá lớn Anh không thể yêu thêm một ai khác cả Nói dứt lời Lâm cúi xuống mờn trớn đôi môi tôi Lời nói dịu ngọt cùng với hành động của anh Làm tôi như được đắm chìm Trong mật ngọt Đây là loại cảm xúc rất kỳ dịu Anh mang đến cho tôi niềm hạnh phúc Từ tầng sâu trong tâm hồn Chỉ cần được ở bên cạnh anh Tôi chẳng sợ gì cả Đôi môi anh ngầm lấy cánh môi tôi Bạn thấy anh nhẹ nhàng luồn vào trong váy Lúc này tôi chợt nhớ ra lời anh nói lúc trước Tôi giữ lấy tay anh lại Hắn dòng bảo Trước đây ai đã từng nói với em Đây là phòng để làm việc Không phải nơi làm mấy chuyện bày bạ chứ Lâm giả phở đầm chiều suy nghĩ Ai nói cơ Anh không nhớ Anh không nhớ vậy để em kể lại cho anh nghe Cái hồ mà Hương đến đây tìm em Anh có nói như vậy sao Nhưng chắc là do anh ghen nên mới nói như vậy thôi. Đôi mắt lâm tràn ngập ý cười, anh nắm lấy tay tôi, mạnh mẽ đặt môi xuống, thàm làm ngậm lấy đôi môi tôi. Tôi cũng vòng tay qua, ôm lấy cổ anh, chủ động cùng anh quấn quyết. Sau một hồi quyến luyến, tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra. Vì đây là nơi làm việc nên chúng tôi chỉ dừng lại ở một nụ hôn mà thôi. Tôi đứng dậy chỉnh lại áo rồi đưa tập tài liệu cho anh. Tài liệu kinh doanh của tuần này anh xem đi. Đưa tài liệu cho anh xong, tôi trở về phòng làm việc. Cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi qua. Vụ đất đai đã xong, nên tình thật của Lâm cũng thoải mái hơn. Anh có nhiều thời gian dành cho tôi hơn. Từ ngày anh về làm việc trong công ty, tất cả những việc anh làm ai cũng nhìn thấy rõ. Từ việc kết nối với công ty Đài Loan để xuất khẩu chip ra nước ngoài, đến việc hợp tác với tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan, Và bây giờ là giành được mạnh đất vàng Để xây dựng trung tâm nghiên cứu Đào tạo ba hội đồng quản trị cực kỳ thích anh Họ còn nói vậy thình sau này có người dẫn đầu tài trí như anh Chắc chắn sẽ phát triển rất mạnh mẽ Buổi sáng ngày hôm đó Tôi thấy Lâm lên phòng chủ tịch Hai cô cháu nói chuyện Ở trong phòng mấy tiếng Hai người họ nói chuyện gì tôi cũng có thể đoán ra Bảy tám phần Khi cuộc nói chuyện kết thúc Lâm bước sang ngoài Tôi chờ anh đi khuất mới gặp chủ tịch vạn Lúc này tôi nhìn thấy thần xác của bà Vô cùng ám đạm Không một chút sinh khí Bà ngồi trên chiếc ghế Im lặng một lúc rất lâu Mãi sầu mới đưa mắt nhìn tôi Lần đầu tiên tôi thấy bà rơi nước mắt Bà khẽ lên tiếng Chiếc ghế chủ tịch của ta Bây giờ đã không giữ được nữa Con cũng không đồng ý lấy nhất Ta chẳng biết được ta còn có thể sống bao lâu Điều ta vẫn lo sợ nhất Lại sau này ta không còn nữa Nhất sẽ phải sống sau đây Ta thừa nhận là ta nhận con và thua về Là có mục đích Ta muốn nhất có các em Muốn nhớ có thêm người thân Để lỡ ta có xảy ra chuyện gì Thì các con có thể giúp đỡ Và ta nhận các con là vì muốn sau này con người giúp ta phát triển công ty Mục đích ban đầu khi nhận các con của ta Chỉ có như vậy Như sau này vì ta đầu tư thua lỗ Ta mới muốn con lấy hương Để được gia đình họ rốt vốn vào công ty lớp vào phần ta đã làm ăn thua lỗ Và chủ biết con không hạnh phúc Nhưng ta vẫn ép con không cho con ly hôn Ta vì lo lắng thái quá Vì bản thân đã làm sai với các con rất nhiều lần Có lẽ con đã rất hận ta Nên con đã yêu kẻ thù của ta Để ta đau lòng đúng không? Con và Lâm đến với nhau là vì tình yêu Không phải vì con hận bà chủ mà làm như vậy Con dù rất hờn bà chủ nhưng có không bao giờ cho phép bạn thân con trở thành loài người vong ơn mội nghĩa. Còn anh nhất, con xin bà chủ ấy yên tâm. Con coi anh nhất là anh trai của con. Con hứa với bà chủ sẽ luôn chăm sóc tốt cho anh. Dù kể cả cô chỉ còn một miếng ăn, con cũng sẽ không để cho anh ấy thiếu thốn. Bà chủ nhìn tôi, bà dán tay ra rồi bảo tôi. Lại đây, ta muốn ôm con một cái. Tôi bước đến bên cạnh bà chủ để bà ôm tôi vào lòng. Tôi vốn định vào đây để an ngụy bà chủ nhưng tôi lại không giỏi nói lời ngon ngọt và nên cuối cùng cũng chẳng biết nói sao. Tôi cứ ngồi im lặng như vậy với bà chủ một lúc lâu. Vài ngày sau cuộc họp cổ đông diễn ra vì xảy ra vụ chủ tịch vạn vi phạm quy định bảo đảm và vấn đề cổ phần bị đem cầm cố bị thua lỗ mọi người đã biểu quyết đồng ý bãi miễn chức vụ chủ tịch Và hội đồng quản trị cũng thông qua việc bổ nhiệm nguyên tổng giám đốc Hoàng Đình Lâm làm chủ tịch tập đoàn Sau cuộc họp, báo chí không ngừng đưa tin về vàng tịnh Trên tất cả các trang báo, tập đoàn vàng tình đang là chủ đề nóng Ở các công ty, nhân viên không ngừng bàn tán về sự việc đang xảy ra Có điều buổi sáng hôm đó, tôi đến công ty làm việc như bình thường Nhưng tôi thấy là một điều Ánh mắt các nhân viên nhìn tôi có gì đó rất khác. Họ nhìn tôi rồi thì tầm to nhỏ. Tôi cứ nghĩ họ chỉ là đang bàn luận về chuyện của công ty. Nhưng khi đang ngồi vào bàn làm việc, Thu bước đến, đưa cho tôi chiếc iPad rồi nói Chỉ đọc tin tức ở trong đây đi. Tôi cầm lấy chiếc iPad mà Thu đưa. Sau đó, nhìn vào màn hình, đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh tôi quỳ gối xuống, lau dậy cho Hưng. Bên trên còn có dòng tiêu đệ, Nghĩ vấn con gái chủ tịch tập đoàn vàng tình ngoài tình bị chồng phát hiện nó đã quỳ gối đi xin chồng tha thứ. Tôi nhìn chầm chầm vào những giọng chữ ấy bàn tay siết chặt chiếc iPad nhưng muốn bóp nó vỡ vụn đây chẳng phải là hình ảnh tôi đang quỳ xuống lau dậy cho hương sao. Vậy bà khi lên báo lại bị theo dệt thành một câu chuyện khác hôm đó lúc tôi quỳ xuống lau dậy cho hương là lúc chuẩn bị cho vòng bỏ phiếu cuối cùng vậy nên trong nhà vệ sinh lúc đó Ngoài ba người chúng tôi ra thì không có ai khác Vậy nên khi nhìn thấy bức hình này bị lộ ra ngoài Tôi đoán chắc rằng Chuyện này là do Hương và Hồng anh làm Thật khốn nạn Chuyện của tôi và anh đã kết thúc từ rất lâu Nhưng năm lần bảy lượt Anh ta muốn kiếm chuyện với tôi Vậy thì lần này tôi sẽ chơi lại anh ta tới cùng Tôi đưa chiếc iPad cho Thu Rồi ngước mắt lên nhìn Thu hỏi Em có tìm bài báo này hay không? Đương nhiên là em không tin rồi Nhưng thắc mắc, bức hình này ở đâu ra? Và tại sao chị lại phải quỳ cối dưới chân anh hơn? Tôi thở dài rồi bắt đầu kể chuyện ở buổi đấu tàu cho Thu nghe. Thu nghe xong liền tức giận tay cho tôi. Anh ta đúng là không đáng mặt đàn ông. Anh ta là loại đê hèn. Còn tiểu nhân, chỉ lẽ anh ta chẳng khác nào, dẫm phải đấu phân. Tôi chẳng muốn nghĩ đến những chuyện trước đây. Chỉ vì tuổi trẻ non dại, không tìm hiểu kỹ, không có mắt nhìn người, Nên khiến cho khoảng thời gian đó Trở thành vết nhơ trong cuộc đời Cho tới tận bây giờ Anh ta vẫn gây ra phiền phức cho tôi Tôi không biết anh ta còn muốn hành hạ tôi tới bao giờ Tôi bảo với Thu Vậy nên Đàn ông mà càng nói lời ngon ngọt Thì càng phải đề vọng Sau này em lấy ai Thì phải tìm hiểu thật kỹ Đừng để giống như chị Em biết rồi Chọn chồng là phải chọn thật kỹ Chẳng may lấy nhầm chồng thì khổ cả đời Số phận của chị giống với câu nói Hồng nhan bạc phận Tôi nhìn Thu khẽ tửm tiểm cười Làm gì mà tới mức đó May mắn là chị vẫn còn trẻ Vẫn còn có thể làm lại được cuộc đời Biết đâu sau này Chị sẽ gặp được một người đàn ông tốt Yêu thương chị hết lòng thì sao Thu chung mũi lại Con bé lém lĩnh Em cũng mong chị gặp được người tốt Bù đáp lại cho chị tất cả những tổn thương Mà chị từng phải chịu đựng Mà chuyện của tên hương này chị nên xử lý sao đây? Chị có cách rồi. Chị sẽ lật ngược lại thế cờ để cho anh ta biết cảm giác xấu hổ ê chệ là gì. Dám chơi chị, chị sẽ không để yên đâu. Chị của em vẫn là giỏi nhất. Anh ta có quá nhiều điểm yếu. Vậy mà anh ta không biết điểm dựng. Còn muốn thách thức chị. Anh ta quả thực rất ngu ngốc. Thôi, em đi về làm việc đi. Để chị xử lý. Dạ. Tôi có quen biết không ít với cánh nhà báo Trong đó có một người tổng biên tập Của một tờ báo lớn Tôi với người này có quan hệ quen biết Nhưng chỉ cần tôi cho họ một miếng bánh nóng hổi Còn cung cấp đầy đủ bằng chứng Thì chắc chắn Họ sẽ không bỏ qua miếng bánh ngon như vậy Sau khi gọi điện cho tổng biên tập Của tòa soạn Tôi vào ngay vấn đề chính Thông tin đầu tiên tôi nói cho họ biết diễn viên Hồng Anh đang mang bầu con của Hưng Điều đáng nói Là cô ta cặp kè và có con với Hưng Khi tôi và Hưng vẫn còn là vợ chồng của nhau Sau đó tôi còn cung cấp Địa chỉ nhà của Hồng Anh Để bọn họ theo dõi Lấy thêm mình ảnh làm bằng chứng Thông tin thứ hai tôi gửi cho họ Giấy chứng nhận ly hôn của tòa án Tôi muốn cho họ biết Mặc dù tôi và anh ta đã ly hôn mấy tháng Vậy mà anh ta còn chèn ép tôi Còn dùng quyền lực để hành hạ Sỉ nhục tôi Bằng chứng là tấm ảnh sáng này Bị đăng lên bài báo Mới xảy ra cách đây hơn một tuần Tại buổi đấu thầu đất nhưng tiện đây tôi cũng muốn một lần công khai luôn Chuyện ly hồn của chúng tôi Tổng biên tập cảm ơn tôi và nói Sẽ xác minh lại một lần nữa Rồi sẽ lên bài Chỉ cần bài báo này được đăng lên Thì hình ảnh của Hưng coi như bị sụp đổ Và diễn viên Hồng Anh chắc chắn ít dịu Sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp Một mối tên trúng hai mục đích Sau khi cấp điện thoại Tôi thấy Lâm vội vã vào phòng của tôi Từ sáng anh đã có cuộc họp sớm Với ba ngôi đồng quản trị Nên không biết xảy ra chuyện Có lẽ bây giờ anh mới biết Anh vội vã bước đến bên tôi Vẽ mặt đầy tức giận Chuyện này chắc chắn Là cho tình khốn này để làm Nhưng em cứ yên tâm đi Anh sẽ giải quyết chuyện này Tôi khẽ mỉm cười nhìn anh bảo Anh mới lên chức Công việc bận ruộng Những chuyện này em lo liệu được rồi Vừa nãy em đã gọi điện cho tổng biên tập Kim Và cung cấp cho chị ấy Một số chuyện xấu xa của tên Hưng rồi Nếu không gặp trắc trở Thì chỉ một hai hôm nữa bài báo sẽ lên tôi Có điều Em sợ quyền lực nhà hương lớn Sợ tin tức này lên rồi lại bị dập tắt Nhà hắn đã dùng thủ đoàn này rất nhiều lần rồi anh à Em không cần phải lo Lần này anh sẽ không để cho họ dễ dàng dập tắt được tin tức đâu Họ có quyền lực Vậy sẽ liên hệ với người có quyền lực hơn họ Cây muốn làng mà gió chẳng chịu yên Em quả thật không muốn dây dưa với anh ta một chút nào cả Nhưng người ta cứ luôn tìm cách gây sự với em Lâm đưa tay lên vuốt tóc tôi Anh bảo Những gì tình hương ấy đã làm với em Sau này anh sẽ bắt hắn ta trả lại gấp 10 lần như thế Tôi khẽ tờ chạy Em chỉ muốn bình yên thôi Em không muốn dây dưa với anh ta một chút nào cả Tôi mệt mỏi khục đầu xuống tay Lâm Tôi chẳng biết tới bao giờ Tôi mới thoát khỏi chồng cũ. nếu bao giờ anh ta mới để cho cuộc sống của tôi được bình yên. Lâm ngồi bên cạnh tôi hơn 10 phút. Sau đó, anh có việc nên phải đi. Tôi cũng lấy lại tinh thần để làm việc. Ngày hôm đó tôi biết, cả công ty đang bàn tán xùm xao về chuyện của tôi. Nhưng miệng là của họ, tôi chẳng thể cấm được họ. Tôi chỉ có thể về phòng làm việc của mình mà răng đe nhân viên. Có những cái nhìn thấy chính mắt còn chưa chắc là sự thật. Huống hồ đây mới chỉ là nghi vấn. Mọi người đến công ty để làm việc, không phải đến đây để tấm tùm bàn tán, nói xấu người khác. Nếu còn muốn làm việc ở công ty, thì hãy giữ mồm giữ miệng đi. Tuy là cứng miệng như thế, nhưng trước hàng ngàn cái miệng của nhân viên trong công ty, tôi cũng chẳng thể làm được gì cả. Cả ngày hôm đó tôi ở lì trong phòng làm việc, chờ đến khi nhân viên tan ca hết tôi mới ra về. Ngày hôm sau tôi không ngờ tin tức tôi cung cấp cho tổng biên tập kim đã xuất hiện trên trang nhất của tờ báo. Họ còn chụp được hình ảnh Hưng đưa Hồng Anh đi khám thai. Tôi không thể ngờ mọi việc lại thuận lợi tới như vậy. Dư luận ngày hôm qua vẫn còn đang chửi bới tôi, thì quay sang hôm nay tất cả mọi người đều quay xe, ném đá về phía Hưng và Hồng Anh. Tôi không biết Lâm đã làm gì, nhưng lần này tin tức về Hưng không hề bị gỡ bỏ như những lần trước. Tôi coi như đã được minh oan, vậy nên hôm nay khi đến công ty tôi mới có thể ngỡn cao đầu mà bước đi. Tôi biết chuyện này Hưng sẽ không bỏ qua cho tôi. Từ khi tin tức nổ ra, Hưng gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc. Đến nỗi tôi phải tắt nguồn điện thoại để được giây phút yên bình khi làm việc. Không gọi cho tôi được, anh ta quay sang nhắn tin cho tôi. Nhưng anh ta không hề chửi bới tôi mà nhắn một tin vô cùng khó hiểu. Tôi yêu cầu cô gỡ tin tức chết tỷ đó xuống Nếu không sau này cô muốn quay lại Cầu xin tôi cũng không có cửa đâu Tôi nói cho cô biết Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ nói cho cô biết Một sự thật kinh khủng Sự thật về cái chết của bố mẹ cô Sau này cô sẽ phải cầu xin tôi giúp cô trả thụ Vì chỉ có tôi mới có thể làm được Nếu muốn biết sự thật Cô hãy nhanh chóng yêu cầu tòa soạn gỡ tin tức ấy xuống Một người đàn ông tiểu nhân không đáng tin cậy như anh ta Thì những lời nói của anh ta chỉ khiến tôi khó có thể tin nổi Có lẽ vì không còn cách nào để hâm dọa tôi Nên ta dùng đến chiêu thức này để lừa lọc tôi chăng Nằm bố mẹ và chị gái tôi mất Lúc ấy tôi còn quá nhỏ Tôi chỉ nhớ chiếc xe ô tô của bố mẹ tôi Bị đâm vào chiếc xe đầu kéo rồi bị bốc cháy Lúc đưa bố mẹ và chị gái trở về nhà Tôi thấy người vào mặt ba mẹ, chị gái Đã bị cháy đen xị không thể nhận dạng được nữa Đầm ấy công an cũng đã nói Ba mẹ tôi bị tai nạn Nếu cô ẩn khúc họ sẽ điều tra Tôi cho số điện thoại Hương vào danh sách chặn Anh ta gọi hay nhắn tiền số nào tôi chặn số đó Tuy là không tin lời Hương nói Nhưng khi nhắc tới vụ tai nạn đó Tôi không ngừng suy nghĩ đến Tôi suy nghĩ tới mức Lâm vào vòng tôi lúc nào Tôi cũng không biết Đến khi anh lên tiếng gọi tôi Tôi mới giật mình ngẩn mặt lên nhìn anh Lâm hơi nhíu mày lại anh hỏi Em đang suy nghĩ chuyện gì mà ngồi tấn thờ thế Em đang suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi Anh xuống phòng em là có chuyện gì thế Lâm chỉ ra ngoài cửa anh bảo nhưng vì đã về hết rồi Trời tối rồi Nếu anh không xuống đây chắc là em ngồi tấn thờ tới đêm quá Tôi vừa thu dọn tài liệu trên bàn Vừa cười nói Ừ, em cũng đang định về đây Lâm bước đến bên tôi Anh vòng tay ôm siết lấy eo tôi Hôm nay đi ăn tối với anh đi Sau đó chúng ta sẽ sắm ít đồ Tết Cũng sắp Tết rồi còn gì Tôi gật đầu bảo Cũng lâu rồi em với anh chơi ăn cơm cùng với nhau Chúng ta đi ăn đồ Nhật nha Ừ, em thích là được Tôi với Lâm rời khỏi công ty Lái xe tới nhà hàng Nhật Ngày trước Lâm không thích cơm lương hay đồ Nhật cho lắm Nhưng từ ngày yêu tôi Biết tôi thích ăn đồ Nhật Anh liền học nấu vài món Nhật Rồi anh cũng tập ăn đồ Nhật Và bây giờ cũng thích đồ ăn nhật giống như tôi. Đối với tôi, anh là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Anh hết mực nuôn chịu, dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời cho tôi. Nếu anh không trở về, nếu anh không kịp thời xuất hiện trong cuộc đời của tôi, thì có lẽ bây giờ cuộc đời của tôi vẫn còn tăm tối như địa ngục. Tôi gắp cho anh biến sushi trứng cá hồi sau đó, tôi khẽ hỏi anh. Anh đã làm thế nào mà bài báo đó không bị gỡ thế? Lâm miễn cười. Anh đã liên hệ với một cán bộ cấp cao. Người này cũng không ưa bố con nhà tình hưởng đó. Nên đã đồng ý giúp anh. Tôi gật gù bảo. Ngày hôm nay, anh biết không? Tình hưởng đó đã công bố điện thoại của em. Làm cho em phải chặn số hắn rồi ngắt cả nguồn điện thoại. Sau vì lần này có khả năng sẽ bị mất việc. Nếu nhẹ thì cũng bị phạt kiểm điểm. Em biên tâm. Sau này hắn sẽ không làm gì em được nữa đâu Hắn ta làm chính trị Khôn ngoan ra thì phải sống kín đáo Gây thù chú quán với người khác Chỉ mình bị thiệt mà thôi Bố anh ta khôn ngoan kín đáo bao nhiêu Thì anh ta ngu ngốc bấy nhiêu Thế cho nên anh mới bảo ngay trước em mù mắt hay sao Mà lại đi lấy hắn ta Em cũng thật là ngốc Nghe Lâm nói như vậy tôi liền trưng mắt lượm anh Anh dám nói em như vậy sao Đúng rồi em ngốc lắm Em chẳng xứng đáng với anh." Lâm bật cười. "Em lại bắt đầu rồi đấy. Em chẳng khác ngày xưa tí nào cả." Rất hay hờn giận. Đôi môi tôi hơi cong lên. "Em chỉ giận dỗi với mình anh thôi. Theo nhận xét của những người xung quanh thì tôi là người có tính cách mạnh mẽ, vậy nên ngoài trời Lâm ra, tôi chẳng bao giờ giận hờn hay làm đúng với ai cả. Ngày bé mỗi lần giận anh, anh sẽ lại đi theo dụ và cho tôi kẹo, còn bây giờ anh sẽ chủ động hôn tôi." Ở ngay chỗ đông người, tôi ngài ngụm, đẩy anh ra, sụi nhắc nhở. Chỗ này đông người, ai nhìn thấy không có ai đâu. Kệ đi, ai nhìn thấy thì mặt họ. Bây giờ em cũng đã công khai chuyện ly hôn, em còn sợ chuyện gì nữa chứ? Em không sợ mà là em ngại thôi. Ở đây là Việt Nam chứ có phải ở bên Tây đâu mà lộ liễu vậy. Thôi được rồi, anh sẽ không lộ liễu như vậy nữa. Em ăn đi. Tôi và Lâm vừa trò chuyện với nhau đến 8 giờ tối. Thì chúng tôi mới đi trung tâm thương mại Nói là đi sắm đồ trang trí nhà ngày Tết Chứ thật ra Cả hai chúng tôi đều không phải là những người Sành về chuyện này Bởi chuyện mua bán và trang trí nhà ngày Tết Đều đã có giúp việc làm Gần Tết nên trung tâm thương mại Rất đông người đến đây mua sắm Biết tôi không thích chốn đông người Sợ tôi mệt Nên anh quay sang bảo với tôi Thôi được rồi để mấy hôm nữa Anh thuê người đến nhà trang trí lại Mà Tết năm nay, em đón Tết cùng với anh chứ? Tôi ngẩn người nhìn anh, sau đó tôi buồn buồn nói Khi nào em là vợ của anh, thì em mới đón Tết cùng anh được Còn bây giờ em phải đón Tết ở nhà của mình Với lại mấy năm nay lấy chồng Em đâu có được đón Tết cùng với bà chủ, anh nhất và Thu đâu Vậy nên, năm nay em sẽ ở nhà đón giao thừa và ăn Tết với mọi người Hay là năm nay anh đến nhà đón Tết cùng với mọi người đi Dù sao, đó cũng là nhà của bà cô anh mà Không thích Vậy em cũng không biết phải làm sao cả Hay là em gọi Hoàng về đón Tết cùng với anh nha Lâm hừ nhà một tiếng Anh nắm chặt lấy tay tôi bảo Thôi vậy, năm nay anh ăn Tết một mình Như chỉ năm nay thôi Năm sau anh nhất định sẽ cưới em về một nhà Tôi cười cười, nửa đùa nửa thật nói Em chưa muốn đâu Khó khăn lắm mới thoát khỏi hôn nhân Khi nào 30 tuổi Em mới lấy chồng. Lâm đưa tay véo má tôi, nở đủ cười mờ ám. Anh sẽ có cách đem lấy anh. Cách gì? Làm cho em có bầu. Nghe anh nói tôi ngượng chín cả mặt, tôi lườm anh rồi đánh lên tay anh một cái. Anh áp hai bàn tay lên má tôi rồi cười bảo, anh đùa thôi. Mọi chuyện tùy em quyết định, nhưng sớm một chút có được không? Chờ vài năm nữa anh không chịu đổi đâu, lúc đó anh già mất rồi. Tôi bật cười, được rồi khi nào em muốn lấy chồng em sẽ báo cho anh, còn bây giờ đi ăn kem đi, em muốn ăn kem. Tôi với Lâm cùng nhau đi ăn kem tươi, sau đó đi giàu thêm một lúc nữa rồi mới trở về nhà. Ngày Tết Cần Kề tôi và Hương đều không phải là diễn viên, ca sĩ hay người nổi tiếng. Đền tin tức cũng chỉ vài hôm là chìm xuống, cuộc sống lại trở về yên tĩnh. Tôi thực sự không muốn dìm ai, tôi cũng không muốn làm hại ai cả. Tôi chỉ muốn minh oan cho bản thân Từ ngày hôm đó tôi không biết hưng có bị sao hay không Nhưng từ phía anh ta Không còn phiền hay liên lạc gì với tôi cả Ngày 26 Tết Các nhân viên trong công ty được nghỉ Tôi còn phải làm bạn báo cáo tổng kết cuối năm Đến ngày 28 tôi mới kết thúc công việc Ngày hôm đó tôi lên phòng chị Ly Đi cho chị số tài liệu về công việc Có điều tôi hơi ngạc nhiên Khi thấy mắt chị ấy hơi đỏ khóe mắt, ương ước Như vừa mới khóc xong. Trước đây tôi nghe lầm từng nói chị là trẻ mùa côi. Tôi đoán có lẽ chị khóc vì cảm thấy tuổi thân. Bởi Tết đến, người nào cũng xung vầy bên gia đình. Người nào cũng có người thân yêu ở bên cạnh. Còn chị thì không có ai cả. Dù không thích chị, nhưng lòng tôi bây giờ cảm thấy thương cảm cho chị. Nhưng tôi chẳng biết an ủi chị điều gì. Chúc chị ăn Tết vui vẻ thì có hơi không đúng. Vậy nên, Tôi lặng lặng đặt sớp tài liệu công việc trên bàn, sau đó định quay người rời đi. Nhưng dường như mắt tôi vừa nhìn thấy tấm ảnh quen thuộc trên bàn của chị, tôi giật mình quay lại. Cả người bất giác khẽ ruông lên khi nhìn thấy kỵ vật cũ. Tấm ảnh tuy đã cũ, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất rõ là bố mẹ tôi, chị tôi và cả tôi. Tôi ruông rảy cầm lấy tấm ảnh trên mặt bạn, sau đó ngẩn lên nhìn chị. Tôi gần như bật khóc tới nơi Nhưng vẫn cố gắng mở miệng ra hỏi Tại sao? Tại sao chị lại có những tấm ảnh này? Nhìn thấy thái độ bất tường của tôi Chị Ly ban đầu có chút sửng sợ Chị ngấn người nhìn tôi Sau đó ngờ vực hỏi Em có quen biết Những người trong tấm ảnh này sao? Tay tôi ruồn ruồn nắm chặt lấy bức ảnh Nước mắt không kìm được Mà rơi ra Đây là ảnh gia đình em Chứ tại sao chị có nó? Chị là ai? Đột nhiên lúc này trong lòng tôi dân trào một niềm tin. Người đứng trước mặt tôi đây chính là chị gái của tôi, bởi tuổi thơ của chị Ly cũng ngang bằng với tuổi của chị gái tôi. Tôi mong rằng trong vụ tai nạn ấy có sự nhầm lẫn nào đó, và sự thật là chị gái tôi vẫn sống. Nhưng một chút hy vọng của tôi vừa le lói thì liền bị dập tắt, chị Ly bình thản trả lời. Vậy cô là gái của Linh sao? chỉ là bạn thưa của Linh. Tấm ảnh này là Linh cho chị khi nó còn sống. Chị thật không ngờ hóa ra trái đất lại tròn như vậy. Nhận được câu trả lời của chị Ly, trong lòng tôi cảm thấy hụt hởn vô cùng. Tôi cúi đầu nhìn bức ảnh gia đình của tôi. Sau đó không kìm được, đột nhiên bật khóc. Bố mẹ tôi, chị gái của tôi vẫn ở độ tuổi ấy, còn tôi thì đã già đi rất nhiều. Mọi chuyện tưởng như đã qua đi. Nhưng những đau đớn tụt cùng khi nhìn thấy cạnh bố mẹ và chị gái bị thiêu cháy vẫn còn ám ảnh trong trái tim tôi. Đôi môi tôi mắc máy, tôi muốn mở miệng, nhưng dường như từng lời nói nặng đến không thể thốt ra. Mãi một lúc sau tôi mới có thể trấn tình bản thân, lên tiếng hỏi. Bao năm qua đi, chị vẫn còn nhớ tới chị gái của em sao? Ừ, vẫn nhớ. Vậy chị có phải là người suốt bao nhiêu năm qua? Đến đặt hoa cho bố mẹ và chị gái em không? Chị Ly dường như không còn kiên nhận với tôi Chị thu đồ đặt cho vào túi sách rồi bảo Đây là ảnh gia đình của cô thì cô hãy giữ lấy đi Tôi không cần nữa Còn bây giờ tôi có hẹn tôi đi trước đây Cảm ơn chị vì đã giữ gìn ảnh gia đình của em Và vẫn còn nhớ tới chị gái của em Năm ấy khi hàng xóm dẫn tôi đến trại trẻ mùa côi Trong tay tôi luôn nắm chặt tấm ảnh của gia đình Nhưng hồi đó còn quá nhỏ Không biết gìn giữ cho ở cũng chuyện đến mấy lần Nên bức ảnh đã bị thất lạc đi Hôm nay được cầm bức ảnh trong tay Trong tôi có chút ngàn ngàn Có chút vui mừng Có chút xúc động Sống muội cay xẻ hết cả Tôi đứng lắng lắng ngắm nhìn bức ảnh rất lâu Sau đó khẽ nói Bố mẹ chị gái Con nhớ ba người lắm mùng 2 Tết con sẽ đến thăm ba người nhé. Chúc bố mẹ và chị gái ăn Tết vui vẻ. Tôi cẩn thận cất tấm ảnh gia đình vào trong ví. Sau đó trở về nhà. Bà chủ từ ngày rời gọi vị trí chủ tịch. Bà có nhiều thời gian dành cho gia đình. Ngày 29 Tết, bà thuê người về nhà dạy gói bánh chưng cho Nhất, Thu và tôi. Trước đây bà chủ toàn là đặt người ta làm. Vậy nên từ nhỏ chúng tôi chưa biết gói bánh trừng là như thế nào Tuy là ba đứa chúng tôi, đứa nào cũng lóng ngóng, vùng về Nhưng có thầy bắt tay chỉ dậy Chúng tôi cuối cùng cùng gói được Nhưng chiếc bánh trừng vuông vắng, đẹp đẽ Đầu tiên, gói được bánh trừng Bà đứa chúng tôi hò hét ôm sộm như những đứa trẻ Bà chủ ngồi bên cạnh lâu lá dông Thầy chúng tôi vui vẻ, bà cũng mỉm cười theo Lâu lắm rồi tôi mới lại được thấy nụ cười thật sự thoải mái của bà chủ Không khi Tết năm nay có lẽ là một năm ý nghĩa và đáng nhớ nhất Một cái Tết ấm áp, vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc trong đôi mắt của mỗi người Ngồi cả buổi chăm chỉ tôi cũng gói được 6 chiếc bánh Thu được 5 cái, còn anh nhất thì hơi vùng về chỉ gói được có 2 cái Gói xong chúng tôi bắt đầu chất củi để luộc bánh Nồi bánh chưng to vực vả đặt ở giữa sân Trong đêm tối giá rét của mùa đông, chúng tôi dựng lại một chiếc liều nhỏ để ngồi canh nồi bánh chưng. Cả ba chúng tôi ngồi quay quần bên nhau như lúc còn bé tí. Cái thù ngồi tựa vào vai tôi, còn anh Nhật thì chốc chốc, lại chạy ra xem nồi bánh chưng, rồi cho thêm củi vào trong bếp. Tôi cười bảo với anh. Anh cẩn thận, không đốm lửa bắn vào tay là bị bỏng đó. Anh biết rồi. Anh nhức cho thêm cụi vào trong bếp xong. Lại vào trong liều ngồi xuống bên cạnh tôi Anh vui vẻ bảo Năm nay vui Hoài và Thu Nhĩ Mong những năm sau Gia đình chúng ta vẫn được đầy đủ như thế này Năm sau Anh sẽ Anh sẽ bảo mẹ thuê thầy về Dạy ba đêm mình Làm nem ráng Anh thích ăn món ấy Tôi nhìn anh nhớt bật cười Ôi cái món đó Mấy bác giúp việc trong nhà đều làm được Anh muốn học thì bảo mấy bác ấy dạy cho Thu gục đầu vào vai tôi Miệng lèm bèm Anh Nhất ngốc thật đó Món nềm ráng mà cũng đòi thuê tài Món đó dễ lắm Em làm cũng được Anh Nhất liếc nhìn Thu Thật không? Anh thấy em có vào bếp bao giờ đâu Là bà chủ chiều chuộng ba anh em mình Không cho anh em mình động vào mấy thứ việc nhà Nên ở nhà em không trộn tài đâu thôi Chưa đến nhà bạn em, em vẫn vào bếp như thường. Thu hay nói dối anh chả tin, bao giờ nhìn thấy Thu làm anh mới tin. Vậy ngày mai em sẽ vào bếp làm cho anh xem, anh thích ăn nem thịt hay là nem cua bể? Nem cua đi. Được, nhưng mà em làm được thì anh nhất cho em cái gì? Anh nhất tỏ vẹn ngẫm nghĩ một chút, sau đó bảo. Bao giờ em đi lấy chồng, anh sẽ tặng vàng cho em. Thu cười như lắc lẻ. Anh Nhất giàu thật đấy Nghe thấy anh Nhất nhắc đến chuyện lấy chồng Tôi mới chợt nhớ ra một chuyện Tôi quay sang hỏi Thu Chuyện của em và con trai giám đốc công ty tài chính sao rồi Hai đứa gặp nhau mấy lần rồi đúng không Thu trả lời Cũng bình thường thôi chị à Nhưng mà bây giờ em vẫn chưa muốn lấy chồng đâu Em vẫn còn trẻ mà Nếu chưa sẵn sàng thì không cần vội Bà chủ bây giờ cũng không còn trong công ty nữa Nên bà sẽ không bắt ép em lấy chồng ngay đâu. Dạ, nhìn chị bị như vậy em thực sự thấy sợ hôn nhân. Không phải ai cũng tệ như chồng cũ của chị. Ngoài kia vẫn còn rất là nhiều người đàn ông tốt. Chỉ là chị xui xẻo mới gặp một người như vậy thôi. Thu vòng tay ôm lấy tôi để a ngũi. Em tin là sau này chị sẽ gặp được người đàn ông tốt. Người đó sẽ bù đắp cho chị những tổn thương trong lòng. Chị cũng mong là như vậy. Tôi mỉm cười, ngước mắt nhìn lên bầu trời, trong lòng tôi không muốn giấu Thu và anh Nhất, chuyện tôi và Lâm đang yêu nhau. Bởi chúng tôi là anh em, hai người họ cũng chưa bao giờ giấu giếm tôi điều gì cả. Tôi định sau khi Tết xong, tôi sẽ nói cho anh Nhất và Thu biết chuyện của chúng tôi. Nhìn sang bên cạnh, thấy anh Nhất đã ngủ từ lúc nào. Thu sau khi nói chuyện với tôi xong, một lúc sau cũng không thức nổi nữa, liền ngủ gật ở trên vai tôi. Tôi để cho anh Nhất và Thu ngủ, còn mình thì ngồi canh nồi bánh chân cho đến sáng. Sáng hôm sau, tôi và anh Nhất trang trí cây đạo và quốc. Thu thì vào bếp, làm món, nêm cua bể. Có bà chủ cắm hoa tươi vào trong lọ. Mỗi người một việc, vừa làm vừa nói chuyện rôm rã cả nhà. Gia đình tôi năm nay vui như vậy. Nghĩ đến Lâm cũng một mình, tôi thấy thương anh. Lâm vừa mới nhậm chức. Vậy nên những ngày Tết như thế này anh liên tục được mời tham gia những bữa tiệc trong ngành Lầm tuy không có hứng thú với những kiểu tụ tập như thế nhưng lại chẳng thể từ chối được Tôi từ hôm 26 đến nay chưa gặp được anh một lần nào Chiều ngày 30 Tết tôi cho vào túi hai chiếc bánh trừng tự tay tôi gói Và một ít nem cua bể thu làm mang đến nhà cho anh Đi đến giữa đường tôi nhìn thấy bên ven đường Người ta bán những cây quốc mini nhỏ nhỏ xinh xinh. Tôi thích thú, liền mua một chầu cho anh. Có điều khi đến nhà anh tôi có chút bất ngờ khi nhìn thấy anh và chị Ly cùng nhau nấu ăn trong bếp. Chị Ly mùa côi không có gia đình, còn anh thì cũng chỉ có một mình. Vậy nên tôi nghĩ hai người họ ăn tết cùng với nhau là điều bình thường bởi hai người họ cũng là bạn thân của nhau. Nhưng dù biết là như vậy, nhưng sao lòng tôi vẫn có cái gì đó không thoải mái. Thấy tôi đến, Lâm có hơi bất ngờ Anh bước đến Bị giúp tôi cày quốc mì nị Để ở trên bàn rồi bảo Anh tưởng là em giờ này đang ở nhà Chuẩn bị ăn tức niên cùng gia đình chứ Tôi đặt hai chiếc bánh chưng lên bàn Rồi khẽ bảo Em sợ anh buồn, cô đơn Nên đến thăm anh một chút Nhưng chắc em lo nghĩ nhiều rồi Lâm cúi xuống Nhìn vào khuôn mặt của tôi Khói môi kéo lên một nụ cười sâu Em sao vậy Đang ghen sao Không ghen gì đâu Em tin tưởng anh mà Với lại em đem bánh chân cho anh Bánh chân này là tự tay em gói Còn món nêm cua bể này là thu làm Anh bỏ ra để ăn tắt niêm với chị Ly nhé Lập tỏ ra ngạc nhiên Em gói được bánh chân sao Hôm qua bà chủ đã thuê thầy về Dạy cho ba anh em nhà em gói bánh chân Trưa nay em đã ăn thử Ngon em mới dám đem đến cho anh Nên anh cứ yên tâm mà ăn đi Lâm bật cười đâu có phải dễ được ăn món em làm đâu Vậy nên đối với anh Đồ em làm là quý giá nhất Có chị Ly ở đây tôi không muốn Lâm nói Những câu quá mùi mẫn như vậy Tôi sợ chị chành lòng bởi vì tôi biết Chị rất thích anh ấy Tôi ghé vào hậu tay Lâm nói nhỏ Chị Ly đang ở đây Anh tém tém lại giùm em đi Kệ Tôi hư lành một tiếng Vậy em về đây Ở lại với một tí nữa đi Thôi Em chỉ tranh thủ đi được một tí thôi, mà vợ chồng dì Quế về quê rồi sao anh? Ừ, anh cho vợ chồng dì ấy về quê ăn Tết rồi. Nhưng lúc chị Ly mại nấu ăn không để ý, Lâm hôn lên mùi tuổi một cái. Em về cẩn thận nha, mùa mấy anh mới có thể gặp em. Em cũng chưa biết, khi nào gặp được thì em sẽ nhắn tin cho anh. Lúc này tôi quay sang nói với chị Ly, chúc chị ăn Tết vui vẻ nha. Chị Ly quay sang nhìn tôi, ánh mắt có gì đó rất lạ. Chị chỉ khẽ ừ một tiếng, sau đó lại quay mặt vào trong bếp làm đồ ăn. Lầm tiễn tôi ra xe, lúc tôi mở cửa vào trong xe, anh cũng liền đi theo. Anh cúi người chạm vào mặt tôi, chóp mũi động vào da thiệt của tôi. Anh hiếp một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Anh nhớ em quá. Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn, hai đôi môi chạm nhau, mềm mại. Sau một lúc. Tôi dùng tay đẩy anh ra rồi bảo anh Thôi anh vào trong nhà đi Em phải về rồi Anh còn cố cắn nhẹ lên môi tôi một cái Giọng khang khang bảo Bộ mai chúng ta gặp nhau nhé Xa lâu anh không chịu nổi Em không dám hứa trước đâu Nhưng anh phải biết giữ mình Anh với chị Ly là bạn thân Như một trai một gái ở cạnh nhau Rồi lại ăn tết uống rượu với nhau Rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn Vậy đến anh Ly về nhà Em chỉ nhắc nhở anh như vậy thôi, anh đừng làm như vậy tội chị ấy, với lại có chị ăn Tết cùng anh cũng đỡ buồn hơn. Anh biết rồi, em cũng yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em đâu, anh rất sợ mất em. Tôi mỉm cười anh có ý muốn bịn rịn thêm, tôi mặc dù rất muốn bên anh nhưng bây giờ đã gần tối, tôi phải mau chóng trở về nhà để ăn tức niên cùng với gia đình. Tối 30 Tết Gia đình tôi là một món đầy đủ các món ăn truyền thống ngày tết cả nhà quay quần bên nhau ăn uống ăn uống xong gia đình tôi là ngồi cùng nhau xem táo quân mọi năm vào giờ này di động của bà chủ hoạt động không ngưng nghỉ toàn là những cuộc gọi chúc mừng năm mới vì năm này bà không còn là chủ tịch nữa nên tôi đoán không còn ai gọi điện đến để chúc mừng nịnh nọ mà những cuộc gọi ấy đã chuyển sang lâm vì vậy cả buổi tối tôi gọi cho anh Đều thông báo mấy bận 12 giờ đêm Thí pháo nổ giòn giả Tôi cố gọi cho anh để chúc mừng năm mới Nhưng vẫn không thể gọi Tôi thấy thù và nhất Đang xếp hàng để nhận lì xì của bà chủ Tôi thấy như vậy Cũng liền bước vào đứng ở cuối hàng Lần lượt từng người nhận lì xì Và chúc mừng năm mới Đến lượt tôi Bà chủ đưa cho tôi bao lì xì đỏ chót Rồi bảo Chúc con năm mới có cuộc sống tốt hơn Công việc thuận lợi Và bớt ương bướng, cứng đầu hơn Tôi bật cười rồi nhận lì xì của bà chủ Dạ, con chúc bà chủ năm mới luôn mạnh khỏe, bình an, vui khỏe bên cạnh tụi con Bà chủ mỉm cười hiền hòa gật đầu Từ ngày bà chủ sơi cõi vị trí chủ tịch Rồi được Lâm bán công ty game bên Mỹ Đi bù vào khoảng tiền thua lỗ Để chuyện bà rút quỹ công ty không bị lộ ra ngoài Và không bị truy cứu trách nhiệm Từ ngày bó được nỗi lo lắng trong lòng, nên bà cũng dần thay đổi tâm tính. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ của tôi thật hạnh phúc. Tôi có một gia đình hạnh phúc. Có một người đàn ông yêu thương tôi hết mực. Một một Tết, ở nhà tiếp khách. Đến chúc Tết, phụ giúp bà chủ. sang mùng 2, bà chủ gọi tôi xuống dưới nhà. Lúc tôi xuống, bà chủ đã ngồi ở sofa chờ đợi. Quà Tết, đặt sẵn ở trên bàn trà. Bà cười tươi bảo, Con đưa ta đi chúc Tết vài nơi nhé." Dạ. Ban đầu tôi cứ tưởng bà chủ sẽ đi đến nhà họ hàng để chúc Tết như mọi năm. Nhưng khi đi được nửa đường tôi mới biết bà muốn đưa tôi đến gặp gỡ một vài quan chức. Bà chủ muốn sự nghiệp phía trước thuận lợi thì phải có gia thế, có chống lưng vững chắc. Lần này bà chủ muốn tôi được ngồi lên vị trí tổng giám đốc, chứ không phải là chị Ly. Tôi cũng nghĩ chị Ly chỉ là một người ngoại. Lêu lên được vị trí ấy là quá tốt rồi Với lại dù sao Lâm cũng đã được vị trí chủ tịch Vị trí tổng giám đốc Chắc chắn phải để cho người nhà là lẽ đương nhiên Đi chúc Tết xong Tôi lái xe đưa bà chủ về nhà Sau đó tôi bảo bà chủ Muốn đến nghĩa trang thăm mộ bố mẹ và chị gái Bà chủ gật đầu rồi bảo Ta biết rồi Năm nào mùng 2 Con cũng đi thăm mộ bố mẹ Nên ta đã chuẩn bị cho con hoa tươi và bánh bao Dạ, con cảm ơn bà chủ Bố mẹ và chị gái tôi đều thích ăn bánh bao Nên Tết năm nào tôi cũng đem bánh bao đến cho ba người họ Từ lúc đến nghĩa Trang tôi có chút bất ngờ khi gặp chị Ly ở đây Chị đã cắm hoa tươi và đặt địa bánh bao trước mộ Tôi thầm nghĩ tại sao tình cảm chị dành cho chị Linh lại sâu đầm như thế Trên đời này hiếm có tình bạn nào được như thế Tôi đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ, tình cảm mà chị dành cho chị gái của tôi. Tôi đặt hoa và bánh bao lên mộ bố mẹ và chị gái tôi, sau đó đốt vài nén hương, vái ba vái rồi cắm vào trong lư hương. Tôi định kể vài câu chuyện xảy ra trong đời sống của tôi thời gian qua cho bố mẹ và chị gái của tôi. Nhưng có chị lì ở đây tôi không tiện kể, tôi đứng dậy định lên tiếng cảm ơn chị thì chị đã dơ tay ôm chặt lấy tôi. Em gái của chị Em thật sự là em gái của chị rồi Chị đã tìm kiếm em khắp nơi Hóa ra em đã ứng ngay trước mặt chị Mà chị không nhận ra em Chị nhớ em lắm Chị nhớ em lắm em có biết không Cả người tôi như chết lặng Tôi không tin vào tay mình Tôi lắp bắp hỏi Chị, chị nói sao cơ Chị, chị là chị gái ruột của em sao như sao có thể Chị gái của em đã chết rồi mà Chị cũng đã từng nhận chị không phải là chị gái của em mà Chị ly buông tôi ra Chị lấy trong túi sách Mấy tờ giấy rồi đưa cho tôi Hôm đó em nói bức ảnh ấy Là ảnh gia đình của em chỉ rất sốc Chị không biết lời em nói là thật hay giả Bởi em là con nuôi của Chủ tịch Vạn Chị sợ rằng Chủ tịch Vạn gài ép vào Để tìm hiểu chị Để Chủ tịch Vạn biết chị còn sống Thì chắc chắn bảy sẽ không tha cho chị Tôi nhận lấy tờ giấy ở trên tay Rồi cầm lên xem Tôi chỉ để ý đến dòng chữ cuối cùng Nguyễn Hoài Thu và Nguyễn Yến Ly có quan hệ khuyết thống chị em. Đọc xong dòng chữ ấy, cả người tôi liền cứng đơ, bài tay ruông lậy bẫy, ngay cả đầu ngón tay cũng dần trở nên tê dại. Ngày hôm nay rất lạnh, đứng giữa nơi nghĩa trang rộng lớn lại càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Tôi thấy loài lạnh này giống như mũi khoan, khoan thật sâu vào trong lòng. Chị gái tôi ở ngay trước mặt tôi bao nhiêu năm, vậy mà tôi lại không nhận ra chị lại còn tỏ ra canh ghét, đố kỵ với chị và còn đau lòng hơn nữa, khi tôi yêu người chị yêu, tôi đau đớn dằn vặt. Ngước đôi mắt đỏ hoe, nhìn chị tôi khẽ nói, "Chị đúng là chị gái của em rồi đúng không, chị ơi?" Cổ họng tôi nghẹn ngào như bị hóc sườn cá, tôi ngồi gục xuống nấm mộ của bố mẹ, khóc oà lên trong nước nở. Chị Ly cũng ngồi xuống ôm lấy tôi. Tiếng khóc của hai chị em chua xót ngẹn ngạo vang lên trong nghĩa trang nghi ngút khói hương. Một lúc sau, chị Ly mới kéo tôi ngồi lên chiếc ghế đá ở gần đó. Chị đưa tay lau nước mắt cho tôi. Sau đó, chính lại mái tóc bị gió tôi rối tung lên. Chị ngắm nhìn tôi một lúc thật lâu rồi mỉm cười bảo. Em từ sự đưa bà nuôi dạy rất tốt. Em đưa bà ấy dạy dỗ trở thành một tiểu thư đại tá, kiểu diễm. Em của chị thực sự rất đẹp. Em sáng giống như một vì sao trên trời cha trách Lâm lại tức em. Tức ra chị vẫn luôn cảm thấy ghen tị với em, chị cảm thấy số của em may mắn quá. Cùng là đứa trẻ mồ côi như nhau, vậy mà em lại được một người giàu có nhận nuôi, em có gia đình, có anh chị em và cuộc đời giàu sang, còn chị từ nhỏ đã phải sống khổ sở trong trại trẻ, trẻ mồ côi, lớn lên chật vật để kiếm tiền học đại học. Để được như ngày hôm nay là cả một quá trình dậy vất vả. Nhưng bây giờ khi biết em là em gái của chị, chị không còn cảm thấy ghen tị với em nữa. Ngược lại còn thấy thương em. Chị không biết. Nếu như em biết được sự thật, em sẽ khổ sở dằn vặt tới mức đạo. Tôi ngước đôi mắt tò mò, nhìn chị. Sự thật là gì vậy chị? Hôm nay vẫn là ngày Tết, chị không muốn nhắc đến những chuyện buồn. Em hãy cứ vui vẻ, ăn trọn vẹn cái Tết đầy đi. Tôi hơi miếm môi. Sau đó chợt nhớ tới đoạn tin nhắn mà Hương từng nhắn cho tôi Đó là sự thật về cái chết của bố mẹ Tôi lại một lần nữa lên tiếng hỏi chị Có phải là sự thật về cái chết của bố mẹ không chị? Chị Ly có chút sừng số khi nghe thấy tôi nhắc đến chuyện này chỉ nghi ngờ nhìn tôi Em biết được chuyện gì rồi sao? Tôi lát đầu đáp Em chưa biết gì cả nhưng mà Hương từng nói với em Bố mẹ mất là do có người tính kế hãm hại Chị Ly nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt xa xăm, lạnh lùng và có vài vận oán hận. Đúng thế, bố mẹ của chúng ta bị người khác hại chết. Lời xác nhận chắc chắn của chị Ly như những mùi tên bằng băng ghim thẳng vào trái tim của tôi, khiến toàn thân tôi lạnh bút. Tôi sống bao nhiêu năm qua mà không hề biết chuyện gì cả. Hương biết, chị Ly biết, chỉ có tôi là ngu dại không biết. Năm đó, Bố mẹ tôi đã phải trải qua những chuyện gì Nghĩ đến đó Lòng tôi lại đau tê dại Nước mắt tôi không kìm được Rơi la chạ xuống đất Tôi cầm tay chị gái rồi vội hỏi Là ai? Là ai đã hại bố mẹ mình? Chị đã nói rồi mà Chờ đến thời điểm thích hợp Chị sẽ nói cho em nghe Sao phải chờ chứ? Em muốn biết kẻ đó là ai? Em muốn trả thù Bao nhiêu năm qua chị vẫn đang từng bước trả thù họ Em cố chờ thêm một chút nữa có được không? Với lại chuyện chị em mình là chị em ruột Em không được nói cho bất cứ ai biết Chị sợ sẽ bị lộ thân vận Và sẽ có có chuyện trả thù em ạ Tôi vòng tay ôm chặt lấy chị Ly Bây giờ tôi mới để ý chị quá thật sớt gậy Tôi đau xót hỏi chị Năm ấy tại sao chị lại thoát được vụ tai nạn đó Và thời gian qua chị đã sống thế nào vậy chị Năm ấy bố mẹ gặp tai nạn Sẽ bị bốc cháy dữ dội Đến khi đưa được bố mẹ về nhà Bố mẹ và chị đã bị cháy đen Bị biến dạng không thể nhận ra nổi Nhưng lúc ấy quả thật có ba người bị cháy đen Tại sao chị vẫn còn sống Xác người kia là ai chứ Em còn nhớ ngày hôm đó không Hôm đó là sinh nhật của chị Hàng năm vào sinh nhật của em và của chị Bố mẹ sẽ dẫn hai chị em chúng ta Đến trại trẻ mồ côi để làm từ thiện Năm ấy em bị ốm Nên cùng đi với cả nhà được Nên chỉ có bố mẹ và chị đi mà thôi Lúc đến trại trẻ mồ côi làm từ thiện Có một bé gái chạc bằng tuổi chị Cô bé ấy có đôi mắt rất sáng cả bối tự thiện luôn bám theo chị Lúc gia đình lên xe Chuẩn bị về Thì cô bé ấy cứ nắm lấy áo chị không buông Về sau mẹ thấy thương Nên xin phép Cho cô bé ấy về nhà mình sống thử mấy hôm Nếu cô bé cảm thấy hợp với gia đình mình Thì sẽ làm thủ thuật nhận nuôi Có điều về đến giữa đường Thì tai nạn ập đến Khoảnh khắc ấy xảy ra chỉ trong tích tắc Lúc đó chị ngồi ghế phụ bên ghế lái của bố Chị đang hống gió ở bên ngoài Thì đột nhiên chị cảm nhận thấy bàn tay cứng rắn của bố tấm lấy áo chị Bố hét lên một tiếng Rồi ném chị vào về có ven đường Chị chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe đâm sầm vào chiếc xe đậu kéo Sau đó chị ngất đi không biết gì nữa cả Chị không biết Chị đã vào viện bằng cách nào như khi tỉnh dậy chị bị sốc tâm lý Và bị mất trí nhớ Trong lúc chị điều trị bệnh Bên bệnh viện đăng tin tìm người thân Nhưng mãi không có ai tới Mà hơn một tháng sau Sau khi được các bác sĩ điều trị tích cực Chị mới dần nhớ lại Lúc ấy có trợ lý của bố đến Người này kể lại cho chị rất nhiều chuyện Người này cũng nói Em được hàng xóm dẫn đến trại trẻ mồ côi Nhưng khi chị và trợ lý của bố đến tìm Thì người ta nói Em đã được nhận nuôi Chị xin tên người đã nhận nuôi em Nhưng mà trại trẻ mồ côi nói Kho lưu trữ hồ sơ cách đó mấy ngày đột nhiên bị cháy Các giấy tờ hồ sơ bị thiêu rụi hết Lúc ấy chị còn nhỏ quá Chị không thể làm được gì khác Sau này khi lớn lên Chị vẫn luôn cố gắng tìm kiếm em Chị cứ tưởng Cả đời này sẽ không được gặp lại em Nhưng có lẽ ông trời Đã thấu được lòng chị Nên giúp chị tìm thấy em Nghe được câu chuyện mà chị kể Tôi lại càng ôm chặt lấy chị Tôi thương chị Chị đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ gặp nạn Rồi sau đó cảnh không thấy em gái Rồi sống một tuổi thơ khổ sở Trong lòng chẳng chịt những vết thương Những gì chị phải trải qua Thực sự quá đổi kinh khủng Quá dưới hàng của một đứa trẻ Mới lên 10 tuổi như chị Tôi thương giót chỉ biết khóc nước lên mà thôi Chị Ly vỗ lưng tôi như thế an ủi tôi Sau đó nói tiếp Em biết tại sao Chị lại đổi tên là Ly không Tôi ngại ngạo Em không biết Cô bé mất trên xe Tên là Ly. Khi trở về trải trẻ mồ côi, chỉ lấy thân vận của Ly để sống thay cho cuộc đời của Ly. Còn tâm chị đã chết theo bố mẹ từ rất lâu. Không biết em có thường hay mơ thấy bố mẹ hay không, nhưng chị thì rất hay mơ thấy bố mẹ về. Có lẽ mối thù chưa được trả, nên bố mẹ vẫn chưa thể siêu thoát. Lâu lâu em cũng mơ thấy bố mẹ và cả chị, nhưng là mơ về tháng ngày hạnh phúc khi bố mẹ còn sống. Nhưng em thực sự muốn biết rằng ai đã hại bố mẹ mình. Chị đã nói rồi Thời điểm thích hợp chị sẽ nói Còn bây giờ chị em mình ra nói chuyện với bố mẹ Và cùng ăn bữa cơm Tết với bố mẹ đi Dạ Tôi và chị Ly quỳ xuống mộ bố mẹ Kể cho bố mẹ biết chị em tôi đã gặp được nhau Sau đó chị Ly sót đầy 5 chén rượu Mỗi người một chén Nâng lên chúc mừng năm mới Tôi không biết sao Từ lúc biết chị Ly là chị gái Tôi cứ khóc mãi không thôi Khốc tí hai mắt rưng lên, có lẽ tôi khóc vì cảm thấy hạnh phúc, vì cảm thấy vui mừng và cả vì thương cho số phận cuộc đời gia đình tôi và cả cô bé trông trại trẻ côi kia. Sau khi uống rượu cùng với bố mẹ xong, tôi theo chị Ly trở về nhà của chị, nơi chị ở là một khu chung cư cao cấp. Vì hôm nay tôi có hẹn với Lâm, nên khi vừa đến nhà chị, anh đã gọi cho tôi. Tôi không nghe máy, tôi chỉ nhắn tin cho anh. Là hôm nay tôi vẫn còn bận. Lúc tôi đang nhắn tin, chị Ly ngó mặt vào xem màn hình của tôi. Lâm hẹn em đi chơi sao? Dạ, nhưng mà hôm nay em sẽ ở bên cạnh chị cả ngày. Chị Ly sắp ra mấy đĩa đồ ăn, sau đó lấy ra một chai rượu vang đỏ rồi bảo. Chị một mình, nên ngày Tết cũng không mua gì đồ ăn. Em ăn tạm nha. Được ở cùng với chị ăn rau cũng thấy ngon. Tối nay em ở lại ngủ với chị nha. Ừm. Nếu như em thích, từ giờ nhà của chị cũng coi như nhà của em, em có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi và chị Ly vừa uống rượu vừa kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện về cuộc sống. Chị kể cho tôi nghe năm tháng chị sống ở trại trẻ mồ côi cho tới khi gặp được Lâm. Tôi cũng kể cho chị nghe về tuổi thơ của tôi, nhưng tuổi thơ của tôi quá đội đầy đủ, sung sướng. Khác hẳn với cuộc sống khổ sợ thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần của chị. Uống gần hết chai rượu, chị Ly dường như đã ngà ngạ say. Chị khóc lóc rồi liên tục nói xin lỗi tôi. Chị xin lỗi em, xin lỗi em gái của chị. Nếu như hôm đó chị biết em là em gái của chị, chị đã không làm ra loại chuyện đó. Chị là một người chị không ra gì. Ban đầu tôi tưởng chị xin lỗi tôi chuyện của trước kia. Tôi và chị không ưa nhau, luôn đối kỵ ganh ghét nhau. Nhưng chị Ly nói không phải là chuyện đó mà là chuyện khác. Tôi gần hỏi mãi là chuyện gì Nhưng chị không nói Chị đến khi chị say mềm gục xuống bàn Tôi mới nghe thấy giọng chị lèm bẹm Mở một ảnh trong điện thoại của chị sẽ thấy Chị không muốn giấu em Chị đã rất ấy đấy Ban đầu tôi có chút do dự Tôi không biết chuyện gì đang nhắc đến là chuyện gì Nhưng lúc này chị đang say Tôi biết lời chị nói có chuẩn xác hay không Nhưng trong lòng tôi Cứ thấp thỏm, tò mò Vậy nên cuối cùng tôi cầm điện thoại của chị lên Lấy dấu vần tay của chị Để mở điện thoại Ngón tay của tôi run ruôn nhấn vào một ảnh Những hình ảnh mới nhất Hiện lên trên màn hình Toàn là những hình ảnh chị đón giao thừa cùng với Lâm Chuyện này tôi đã biết trước Nên cũng không ngạc nhiên cho lắm Có điều trong một ảnh Có một video 11 giây Khiến tôi chú ý Tôi tò mò ấn vào Hình ảnh chị ly mặt váy ngủ 2 giây Gợi tình nóng bỏng đang ngồi trên đuổi của Lâm Cánh tay mượt mà ôm lấy cổ anh cái cơ thể mềm mại của chị ngã vào lòng Lâm Còn Lâm cả người tựa vào sofa Nhắm mắt lại Tôi ngồi chết lặng Nhìn đoạn video ấy cứ lặp đi lặp lại Tôi không biết cảm giác của Lâm lúc đó là gì Có lẽ là sung sướng Là thỏa mãn Toàn bộ máu hiết trong người tôi ngưng chảy Bên tài chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ Nỉ non của chị Ly trong đoạn video Một người là chị gái tôi Một người là người tôi yêu Chỉ mấy tiếng trước, tôi vừa được nhận lại chị gái, nhưng bây giờ tôi lại nhận được một đòn chí mạng. Đàn gián tặng đầu tôi, đau đớn, không thở nổi. Trước đây tôi đã từng rất ám ảnh về chuyện ngoại tình, nhưng tôi tin Lâm là người đứng đắn, sẽ không phải là loài người như Hưng. Nhưng cuối cùng, đàn ông đều giống nhau cả, nhất là những người đàn ông, giàu có và thành đạt, muôn vàng sự cám dỗ vây quanh. Khi mà ai có đủ bản lĩnh để có thể vượt qua Và Lâm cũng như vậy Anh đã phản bội tôi Giống y như tên chồng cũ của tôi vậy Nỗi đau lan tràn toàn thân Tôi miếm chặt lấy môi Ngồi nhìn chị gái tôi một lúc rất lâu Trái tim tôi tan vỡ đau thương tan nát Tôi đợi chị ly về giường Lấy nước ấm lau mặt lau người cho chị Sau đó đắp chăn cho chị Sống ý yên tâm trở về trời bây giờ vị khuya càng thêm lành bút Tôi như người mất hồn lái xe không có mục đích, nước mắt rời suốt chặng đường đi. Cuối cùng chỉ còn lại hốc mắt đỏ ưỡng. Ngày hôm nay ông trời vẫn đang treo đùa tôi, chỉ võng vẹn vài tiếng trước cho tôi hạnh phúc tới mức. Như thế cuộc đời tôi đã có tất cả, vậy mà bây giờ dường như đã mất đi mọi thứ. Tình yêu, tình cảm gia đình, có lẽ chị Ly rất dằn vặt về chuyện này chỉ vì một người đàn ông. Mà hai chị em tôi lại trở thành gói sự với nhau Tôi là người đã trải qua một đời chồng Từng ném trại đau thương tới cùng cực Sau lần này tôi đã không còn tin tưởng vào đàn ông Tin tưởng vào tình yêu Đối với tôi Tổn thương một khi đã xảy ra Thì không còn cách nào có thể bù đắp lại Tôi cầm đi toài dứt khoát Nhắn cho Lâm một tin nhắn Chúng ta chia tay đi Nhắn xong tin nhắn ấy Tôi lập tức tắt nguồn điện thoại, sau đó lái xe trở về nhà. Cả đêm hôm đó tôi không thể ngủ, những hình ảnh đau lòng lặp đi lặp lại trong tâm trí. Trái tim tôi như có thứ gì đó đục khoát, cực kỳ đau đớn. Tôi ở bên Lâm tuy mới được hơn 4 tháng, nhưng không thể phủ nhận rằng. Khoảng thời gian ở bên cạnh anh, cuộc sống của tôi đã ổn định về mọi mặt. Cũng có rất nhiều khoảnh khắc ấm áp, ngọt ngào Trong những ngày tháng bên nhau, anh cho tôi cảm giác an toàn và luôn khiến cho tôi cảm thấy rất yên tâm. Anh chưa bao giờ ép buộc tôi phải theo ý mình, mà bằng lòng chịu theo thói quen của tôi để hòa hợp với tôi. Anh cho tôi cảm giác cực kỳ tin tưởng đến mức tôi nghĩ anh khác với những người đàn ông khác. Và nhờ có anh, tôi mới dám tin vào tình yêu một lần nữa. Những suy nghĩ bùa vây, dày vò khiến tôi như một cái cây... Sắp gãy Tôi bó cối Gục đầu xuống Tuyệt vọng khóc lên nước nở Không biết qua bao lâu Cơ thể tôi mệt rã đi Tôi nằm gục xuống Mơ mơ hồ hồ Cảm thấy rất mệt Lúc đắp chăn vào Cả người tôi như nóng rang lên mồ hôi túa ra lành khắp người như tắm Trong cơn mơ Tôi nghe thấy văn vặn tiếng của bà chủ và Lâm To tiếng qua lại ở bên ngoài Ai cho anh bước vào nhà của tôi Mời anh ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Giọng Lâm lạnh lùn đáp. Cháu muốn gặp Hoài. Tôi đâu có cấm cản chuyện con bé gặp anh. Vậy nên muốn gặp nhau thì hay ra chỗ khác. Còn đây là nhà của tôi. Tôi cấm anh không được bước chân vào đây. Dường như Lâm không thèm nghe lời bà chủ nói. Tôi nghe thấy tiếng bước chân càng ngây càng gần. Sau đó bà chủ tức giận bảo. Anh bị điếc sao? Ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Nếu như anh còn cố tình không chịu rời đi, tôi sẽ gọi cảnh sát đến đây. Tùy cô, cô muốn gọi thì cứ gọi đi. Lời nói của Lâm vừa dứt. Cửa phòng liền bị mở ra, luồng ánh sáng trắng, theo khe cửa chiếu vào, khiến tôi khó chịu đưa tay lên chè mắt. Lâm bước vào phòng tôi gấp gáp nói, Hoài, tin nhắn hôm qua là như thế nào? Em bị làm sao vậy Hoài? Tại sao lại nói ra dự đời như thế? Tôi chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nói của anh như không thể mở mắt. Càng không thể mở miệng, cả người mệt nhọc tới mức Cứ không còn chút sức lực nào để động đậy. Có lẽ thấy tôi nằm bất động như vậy. Lâm hoảng hốt. Giờ bàn tay mát lành của anh đặt lên trán tôi. Cảm nhận được độ nóng hầm hợp trên người tôi. Anh giật mình quay ra trách mắng bà chủ. Hoài sốt cao như vậy mà cô không hề hay biết sao. Bà chủ nghe tay Lâm nói như thế. Liên sốt sắn lại kiểm tra nhiệt độ trên cơ thể tôi. Nhưng Lâm dường như lúc này vô cùng nóng nảy. Anh gắt lệnh. Cô mau gọi bác sĩ gia đình đến đi Bà chủ cũng liền to tiếng trở lại Tôi biết rồi anh không cần phải nhắc Con gái tôi Tôi chăm sóc từ bé tới giờ Chả lẽ tôi không biết Anh quốc về đi Chuyển gia đình tôi để tôi lo Cô đừng có nói nhiều Cháu ở đây đến khi hoài ổn cháu sẽ đi Bà chủ hừ lành một tiếng Sau đó lấy điện thoại Gọi cho bác sĩ Đầu tôi càng lúc càng đau như sắp nổ Tôi dần dần mất đi ý thức rơi xuống một vùng tăm tối không thấy đấy Trước mắt tôi là một con đường dài tít tắp Tôi cứ bước đi Tiến về phía trước Sau đó chẳng hiểu sao tôi lại đứng trước cửa nhà cũ của tôi Nơi tôi từng có gia đình hạnh phúc Nhưng cánh cửa đã hoen rỉ Bên trong nhà cây cối Có một um âm tùm Cả căn nhà chìm vào hiu quạnh Tôi định xoay người bước đi Thì bỗng nhiên từ bên trong căn nhà Vòng ra tiếng gọi Hoài Tôi ngoảnh mặt nhìn vào trong nhà, bố mẹ tôi đang nắm lấy tay nhau, nhìn tôi nở một nụ cười triệu mến. Bố tôi nói, hãy quay về sống một cuộc sống hạnh phúc, bình bình an an đi con. Bố mẹ chỉ cần thấy con vui vẻ, hạnh phúc là đủ. Tôi nghe ngào đáp, dạ con sẽ cố gắng hạnh phúc, nhưng con muốn hỏi bố mẹ bây giờ thế nào? Mẹ tôi lên tiếng, bố mẹ cũng đang rất hạnh phúc, con cứ yên tâm. Bây giờ bố mẹ phải đi rồi, tạm biệt con gái. Bố mẹ dơ tay lên chào tôi, rồi từ từ tan biến đi. Tôi cũng mỉm cười đưa tay chào bố mẹ. Nhìn theo bóng dáng bố mẹ, dần dần tan biến vào trong hư không, tôi lại tiếp tục bước ra trên con đường dài đó. Trên đoàn đường tôi bắt gặp một cậu bé đang cầm chiếc đèn lồng. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng chiếu ra, làm sáng rực cả con đường. Cậu bé ấy tiến tới. Nắm lấy tay tôi lo lắng nói Em đã đi đâu thế Để anh tìm em mãi Anh lo cho em lắm em có biết không Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu bé trước mặt Tôi khẽ hỏi ai là ai vậy Đầu mày cậu bé hơi nhíu lại Anh là người yêu của em mà Em không nhớ sao Lúc này tôi mới mơ hồ nhìn rõ mặt cậu bé Tôi khẽ gọi Anh Lâm Anh đây đưa tay của em đây anh dẫn em về nhà Trong cơn mi mang Mơ hồ Chuyện tình yêu của anh và tôi như một thước phim tua chậm Khoảnh khắc lầm cứu tôi ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục Khoảnh khắc anh tỏ tình với tôi Khoảnh khắc tôi hạnh phúc nằm trong vòng tay của anh Khoảnh khắc anh phản bội tôi Hình ảnh chỉ ly ngồi trên đùi anh Hồn lệnh cổ anh Khiến trái tim tôi quẳng thác tường cơn Tôi đau lòng khóc rấm rứt Lúc này cả người tôi bị ai đó ôm chặt Giọng nói quay thuộc thủ thị vào tay Em đã mơ thấy gì sao? Tại sao em lại khóc? Em đừng làm cho anh sợ Tôi khẽ mơ mạng cố mở đôi mắt Đặng triệu ra Hình đánh xung quanh mờ ảo Tôi cố gắng tập trung nhìn Mơ hồ nhìn thấy một cơ thể to lớn Đang vòng tay ôm chặt lấy tôi Chỉ cần người thấy mùi hương trên cơ thể Người bên cạnh Tôi đã có thể nhận ra Người đó chính là Lâm Tôi vội vàng đẩy anh ra Sau đó ngồi bật dậy Tôi lùi lại ngồi co ro so nơi góc dượng Sau đó đau đớn mà gạo lên Làm ơn ra khỏi đây đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Ánh mắt lầm tràn ngập sự chua xót anh tiến tới dựa lấy bà vai tôi, ánh mắt nhìn tặng vào trong mắt tôi. Em sao vậy hoài, chúng ta đang rất hạnh phúc, tại sao em lại như vậy chứ, tại sao em... Vì mắt tôi nóng sang, âm thanh dần thấp hơn, ngẹ ngào thứ mức khàn cá giọng. Đừng có chạm vào người tôi, trước mặt anh luôn bị nói yêu tôi, nhưng sầu lưng anh đã làm gì với tôi. Hóa ra anh chẳng yêu tôi như những gì mà anh nói. Đàn ông các anh đều khốn nạn với nhau cả. Em đang nói chuyện gì đấy Anh không hiểu gì cả. Đêm giao tựa anh và chị đi đã làm gì? Anh đừng nói anh không nhớ. Lâm hơi khường lại. Hai tay anh đặt trên bã vai tôi. Bỗng buông tổng xuống. Anh khổ sở nhìn tôi. Xin lỗi em. Đêm đó anh uống hơi dịu. Anh không nhớ gì cả. Bã vai tôi run lên. Tôi cắn chặt môi. Cố gắng kìm nén. Khóc không, không thành tiếng, tôi tức giận, nếm tất cả những thứ vớ đều bảo người anh, rồi không ngừng gạo lên. Anh cút đi, anh cút ra khỏi cuộc đời tôi. Nghe thấy tiếng gạo thét của tôi, cùng với tiếng đồ đàn trong phòng rơi vỡ, tất cả mọi người chạy đến. Bà chú chạy lại ôm lấy tôi, rồi quay ra nhìn Lâm quát. Tôi đã bảo anh rồi, anh ra khỏi đây đi, anh còn ở đây chỉ làm cho con bé, bệnh thấy bà tôi. Bàn tay Lâm xếp chặt, im lặng. Ánh mắt sâu tẩm như chất chứa, biết bao nhiêu điều muốn nói. Nhưng có lẽ vì thế hoàn cảnh lúc này không phù hợp nên anh không nói gì cả. Có vẻ như anh có chút gì đó rất bi thương, lại có chút thống khổ. Anh nhìn tôi một lúc rồi lặng lặng rời đi. Nhìn theo bóng dáng của anh đi khuất, trái tim tôi vang lên những tiếng rạn đứt, sụp đổ, đau đớn. Tôi nằm vật xuống giường, mệt nhọc nói. Con muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Bà chủ đáp chăn lên người tôi rồi khẽ nói. Ừ, con nghỉ đi. Anh Nhất cũng tiến lại, đặt tay lên trán tôi rồi bảo. Màu quẻ lại nha hoài. Tôi khẽ gợt đầu. Bà chủ với anh Nhất lần lượt rời khỏi phòng tôi. Chỉ còn thu lưỡng lừa ở lại. Thu đến bên giường. Ngồi bên mếp giường lúc này nhìn tôi chầm chầm. Tôi biết tại sao nó lại nhìn tôi như vậy. Nhưng lúc này quá mệt mỏi, tôi không thể đói được gì cả. Tôi chỉ có thể nói. Xin lỗi vì đã giấu em chuyện của chị và anh Lâm. Em biết chuyện của hai người rồi. Bà chủ nói cho em nghe rồi. như chị và Lâm đã xảy ra chuyện gì thế? Hai người cãi nhau sao? Phải. Anh Lâm là người tốt, chị cũng là người tốt. Em mong anh chị sẽ hạnh phúc. Bà chủ tuy ngoài mặt có vẻ như phản đối, nhưng dường như trong lòng cũng đã ngầm đồng ý. Tôi đưa mắt nhìn Thu hỏi Em không ghét chị sao Ghét gì chứ Vì chị đã yêu anh Lâm Thu bật cười đáp Tình yêu là một thứ rất khó nói Và khó hiểu nhất trên đời Đến bản thân mình cũng không thể hiểu nổi Tại sao lại yêu Lại thích người ấy tới như vậy Em chỉ ngưỡng mộ và có tình cảm đặc biệt Với anh Lâm thôi Nhưng từ khi anh ấy tặng tháng nói không có tình cảm với em Em đã từ bỏ luôn Cái tình cảm đặc biệt đó Em quá thật sức lý trí Em là em gái của chị Đương nhiên là phải lý trí giống chị rồi Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong tập 5 Của bộ truyện Vũ Phu Được viết bấy tác giả Uyển Nguyệt Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh Để tiếp tục theo dõi những tập truyện Mới nhất của bộ truyện này Và Thú Quỳnh mong rằng quý vị sẽ yêu thương Ủng hộ Thú Quỳnh cũng như là giúp đỡ Cho kênh chị Dậu Có thêm chi phí để duy trì